t r ư ờ ngày 959, bắt đầu h n động. h l à thứ i tài ê n số c hai vừa dạng sáng một đám người ở bên ngoài viện tụ tập đám người thiên luân tổng cộng có sáu người phân biệt là thiên luân cổ thanh huyền hoa tú hồng thạch t r i ể n tân lưu văn đạo cùng với mộ dung vân vũ trên thực tế bình thường đệ tử có thể xông đến thí luyện tháp tầm thứ sáu liền nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương mà đệ tử trong lam quang học viện xông đến tầng thứ sáu ngoại trừ diệp huyền còn có tám cái chỉ là cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú vì lam quang học viện xuất lực cùng huyền cơ tông c h é m g i ế t bởi vậy lần này chỉ đến sáu cái mà sáu người này cũng là sáu người trước sau cùng huyền cơ tông chiến đấu đi thôi không nói thêm gì diệp huyền một nhóm bảy người rất nhanh rời đi lam quang học viện sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong thiên địa. lam quang thành trong một mật thất bí ẩn một lao giả cầm tờ giấy vừa chuyển đến chân mày hơi nhũ lại người này chính là đầu lĩnh mật thắm mà huyền cơ tông sắp xếp ở lam quang thành làm đại bản doanh của lam quang học viện tuy trụ sở của huyền cơ tông ở trong lam quan thành sớm đã bị c á c viện phó phá hủy nhưng vẫn có không ít thám tử huyền cơ tông lấy các loại thân phận trà trộn ở trong lam quan thành âm thầm thu thập tình báo của lam quang học viện huyền diệp này đến t ộ t cùng muốn làm gì mang theo đám người thiên luân cùng rời đi đến t ộ t cùng có động tác lớn gì chú điểm của huyền cơ tông ta ở phụ cận lam quang học viện hiện tại tất cả đã rút đi à? lão giả trái lo phải nghĩ nhưng không nghĩ ra kết quả gì chỉ là đem tin tức này thông qua trận bản truyền ra ngoài khoảng cách lam q u a n học viện hơn một mươi dặm đoạn thiên lang thu hồi trật bản đoạn phó tông chủ có phải là trong tông truyền tin tức gì không đoàn gì. Gì? g phó tông chủ i n công chiến nhất thời cũng lên diệm huyền kia cùng tiên h luân là một đám học viên hạch tâm nhất của lam q u a n học viện khoảng thời gian này quét dọn không ít chú điểm của huyền hữu cơ tông chúng ta chỉ cần chúng ta bắt bọn họ đối với lam quang học viện mà nói tuyệt đối là một đả kích khổng lồ c u n g chiến ngươi nên rõ ràng vị trí của ngươi đoạn thiên lang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không có mệnh lệnh của tông chủ chúng ta phải ở lại đây tuyệt đối không thể tự ý hành động trên mặt c u n g chiến lộ ra một tia tức giận đoạn phó tông chủ ta cũng không phải tự ý hành động mà là kiến nghị ngươi n a m chúng ta từ lần trước ở lam quang học viện hành động ở đây cũng đã mấy tháng tông chủ căn bản không truyền đạt nhiệm vụ cho chúng ta lại không cho chúng ta trở lại nay đến tột cùng là có ý gì không nói những cái khác lần trước lỗ nam thái thượng trưởng lao chết rõ ràng là có thể tránh nếu như lần kia nghe ta chúng ta ra tay chỉ bằng mấy học viên kia há có thể phá hoại trụ sở của chúng ta tạo thành tổn thất lớn như vậy ta không hiểu trong tông đang suy tính cái gì vẫn chờ ở trong thành trì không bước chân ra khỏi cửa không có chút tự do cuồng chiến cũng tức sôi ruột đúng à đoạn phó tông chủ ngươi có phải là nên đề nghị một chút chúng ta ở đây chuyện gì cũng làm không được c h ơ mắt nhìn trụ sở trong tông bị phá hủy điều này cũng không phải một chuyện tốt t a một bên đám người chu triển luân cũng tràn đầy đồng cảm nghe nói đám người thiên luân này là học viên đứng đầu nhất của lam quang học viện chỉ cần bắt bọn họ lam quang học viện còn dám lớn lối như vậy sao tà sát lẻ lưỡi liếm l i ế m môi trong con n g ư ơ i sát khí phân tán đoạn tiên lang thở dài các ngươi nói ta tự nhiên đều hiểu thế nhưng trong tông cho chúng ta nhiệm vụ chính là ẩn nút ở đây tông chủ đại nhân làm tự nhiên có cân nhắc chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành cân nhắc cái gì công chiến một mặt khó chịu nói hiện tại lam quang học viện đang không ngừng quét dọn trú điểm của chúng ta tiếp tục như thế e sợ ngay cả nơi này của chúng ta cũng phải bị t à n quét hán dám chu triển luân s ì cười một tiếng nơi này là địa bàn của minh nguyễn đế quốc thánh vị thành l i u thành chủ cùng huyện cơ tông chúng ta giao hảo lam q u a n học viện kia dù như thế nào cũng không dám g i ế t tới nơi này đám người đoạn thiên lang không biết ở thời điểm bọn hắn nghị luận một chiếc luyện kim phi chu đang bằng tốc độ kinh người bay vút về phía thánh p h ỉ thành trong thuyền đám người thiên luân mỗi một người đều đánh giá luyện kim phi chu trong bóng tôi suy đoán không nớt trước đó thời điểm diệp huyền lấy ra luyện kim phi chu mấy người bọn họ đều sợ hết hồn theo đám người thiên luân biết trong học viện luyện kim phi chu cực kỳ ít ỏi tổng cộng chỉ có hai ba chiếc diệp huyền có thể xin đến một chiếc luyện kim phi chu như thế có thể thấy được lần hành động này xác thực vô cùng trọng yếu tốc độ của luyện kim phi chu vô cùng nhanh ch vẹn vẹn hơn một canh giờ sau đám người diệp huyền liền đến phụ cận t h á n h phi thành nên chính là chỗ này diệp huyền thu hồi luyện kim phi chu mọi người đi ra đám người thiên luân nhìn trái nhìn phải đều không hiểu mình hiện tại là tới nơi nào huyền diệp ngươi nói những người kia ở chung quanh đây đột ngột một thanh em lạnh lùng chuyển đến từ phía trên mọi người vụ xuống ba bóng người đông lão dường lão còn có vị này chính là sáu người thiên luân đều sợ hết hồn vừa rồi đám người đông lão cũng không có tiến vào luyện kim phi chu mà theo sát ở mặt sau luyện kim phi chu đợi đến chỗ cần đến lúc này mới đột nhiên xuất hiện chư vị Các cần c ngươi đó đó không ă một. một lúc mới bắt đầu đám người đông lão đều không xuất hiện thời điểm tới chỗ cần đến mới xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả dấu hiệu đều cho thấy nhiệm vụ lần này không phải bình thường cựu trần đắc cư lấy ra địa đồ hơi quan sát lúc này mới ngưng tiếng nói nơi này hẳn là cảnh nội của minh nguyễn đế quốc ở phía nam trăm dặm có một tòa thánh phi thành nếu ngươi nói là thật như vậy những người kia nên ở trong thánh phi thành minh nguyễn đế quốc thánh phi thành đông lão cùng dược lão đều nhĩ mày minh n g u y ệ t đế quốc cũng là một trong mười thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên nếu như đám người đoạn tiên lang thật sự ở đây khó tránh khỏi có chút phiền phức có điều sự tình đã đến trình độ này tự nhiên cũng không thể từ bỏ đi thôi xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt mười bóng người cắt phá trời cao bạo vút về phía thánh phỉ thành khoảng cách trăm dặm thoáng cái liền qua chỉ chốc lát sau mọi người cũng đã đi tới bầu trời thánh phỉ thành thánh phỉ thành này chiếm diện tích mấy trăm dặm là biên cảnh của minh n g u y ệ t đế quốc một thành trì mậu dịch sầm ướt ở mộng cảnh bình nguyên cũng khá có thanh danh phóng tầm mắt nhìn tới b ầ y người rộn rộn dàn dạng ngựa xe như nước cực kỳ náo nhiệt huyền diệp chúng ta đến tột cùng là tới tìm ai lẽ nào là cao t ầ n của huyện cơ tông nhưng thành trì lớn như vậy Coi như thật có cao tầng huyền cơ tông chúng ta cũng không tìm được ca mấy tên học viên nghi hoặc mở miệng đến lúc này bọn họ ngay cả mục đích của nhiệm vụ lần này cũng còn không biết chỉ biết trong thành trì này tựa hồ có mấy nhân vật trọng yếu là mục tiêu của bọn họ ha ha cực kỳ lớn nhưng cứ giao cho ba chúng ta đi chúng ta đi vị trí trung tâm của thánh phỉ thành kinh k h í suy không mười bóng người như lưu quang trong nháy mắt đi tới trung tâm thánh phỉ thành trôi nổi ở bầu trời thánh phỉ thành ồ mau nhìn trên trời làm sao đột nhiên xuất hiện mấy người khí tức thật đáng sợ nay đến tột cùng là cường g i ả nơi nào đến Một, hai, ba, bốn. t r ờ i ạ có mười bóng người trong đó bảy người nắm giữ phi hành linh bảo cùng cánh chim còn có ba cái đứng lơ lửng trên không t r ờ i ạ là cường giả võ vương sự xuất hiện của đám người diệp huyền ngay lập tức hấp dẫn không ít võ giả của thánh phỉ thành ở phía dưới chú ý từng cái từng cái khiếp sợ n g n g đầu nghị luận sôi nổi s á t mặt cựu trần cung phụng bất biến trong tay đột nhiên xuất hiện một khối trận bản hình b ắ t quái kể cả dược lao và đông lão cùng đưa huyền nguyên vào trong ngọc bội vụ một luồng gợn sóng vô hình bao phủ ra thật giống như cục đá rơi xuống mặt nước gợn sóng hướng ra phía ngoài k h u ế c tán cấp tốc bao phủ lại toàn bộ thánh phủ đây là phủ t h à n h chủ bên trong có một tên võ vương hẳn là thánh phỉ thành t h à n h chủ nơi này cũng ẩn giấu một tên cường giả võ vương trong vận sóng từng đạo từng đạo huyền thức kết hợp hồn thức càn quét điều tra trong thánh phỉ thành rõ rõ ràng ràng hả đây là thời điểm ba người cựu trần điều tra đến thành nam ở trong một phủ đệ h ẻ o lãnh năm đạo khí tức cường hãn trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu bọn họ năm tên cường giả võ vương một tên cấp bảy tầng ba bốn tên cấp bảy tầng một quả nhiên là đám người đ o n t h i lang trên mặt ba người cựu trần nhất thời lộ ra vẻ vui mừng trên thực tế tuy bọn họ rất tin tưởng diệ huyền nhưng lần này đến đây cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng hiện tại nhận biết được đám người đoạn thiên lang trong lòng lập tức lộ ra một tia mừng rỡ như điên đi x o ạ t soạt soạt căn bản không có chút do dự gì đám người cựu trần trong nháy mắt hóa thành đạo đạo lưu quang bạo lực về phía thành nam mà trong nháy mắt huyền thức của đám người cựu trần đạo qua toàn bộ thánh phỉ thành các võ vương trong thánh phỉ thành cũng đồng d ạ n g cảm nhận được cố khí tức kinh khủng này không tốt đám người đoạn thiên lang đang ở trong phủ đệ tu luyện lập tức nhảy một cái không chờ bọn hắn làm ra phản ứng một thanh âm quát trói t a i ở trong thiên địa này vang dội đoạn tiên lang lan ra đây cho ta ầm ầm q u á t trói thai giống như sấm xét ở trên bầu trời thánh phỉ thành ầm ầm nổ v a n g rung động tâm thần của mỗi người đám người cựu trần hóa thành một tấm v n g lớn hoàn toàn vây quanh phủ đệ của đám người đoạn thiên lang ánh mắt sắp bén trời ạ mục tiêu của chúng ta dĩ nhiên là huyền cơ tông đoạn thiên lang đám học viên tiên h luân cho đến lúc này mới biết mình mục tiêu của chuyến này từng cái từng cái tâm thần giật mạnh nhưng đ ó lấy một luồng cuồng nhiệt từ trong con ngươi của bọn họ tỏa ra bát huyền cơ tông phó tông chủ còn có chuyện gì có so với này càng thêm kích động lòng người sao phía dưới các võ giả bình thường ở dưới uy thế của đám người cựu trần đã sớm sợ đến chạy trốn từ phía quan sát từ đằng xa đồng thời bọn họ cũng nghe được cựu trần gầm lên huyền cơ tông đoạn thiên lang này không phải huyền cơ tông phó tông chủ sao lẽ nào người này ở trong thánh phỉ thành của bọn hắn một ít người tương đối thông thuệ cũng trong nháy mắt nghĩ đến đám người thân phận của cựu trần vào giờ phút này dám cùng huyền cơ tông công nhiên h ò hét ngoại trừ lam quang học viện còn có thể là ai nói cách khác mười người trên bầu trời đều là cường giả của lam quang học viện trong lúc nhất thời vô số dân chung trong thánh p h thành đều n g h hơi bọn họ dự liệu được tựa hồ có một hồi đại sự kinh thiên động địa muốn ở thánh p h thành của bọn hắn sinh ra người nào dám ở thánh phỉ thành ta hô to gọi nhỏ nhưng vào lúc này một thanh âm v ẫ n nộ ở trên bầu trời thánh phỉ thành vang lên tiếp theo một vệt sáng từ phủ thành chủ lớp tầm ầm ra xuất hiện ở trước mặt đám người cựu trần người này mặc trường bào màu đỏ thấm chính là một nam tử trung niên sắc mặt hồng hảo thần thái mang theo tức giận không giận mạ uy t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi mốt lan ra đây cho ta hai dưới đáy dân chúng thánh phỉ thành trong khoảnh khắc tất cả đều kích động nam tử trung niên kia đúng là thánh phỉ thành thành chủ chu kinh nghĩa cảm nhận được khí tức trên thân đám người cựu trần sắc mặt của chu kinh nghĩa nhất thời biến đổi Kiếp mắt quát l ệ n hắn mấy mấy minh rất nguyệt chuyện vậy, vị, vị vì ta chính là Thánh phỉ Thành Thành tự ta biết Thánh Thành ta, trên trời Thánh Thành ta thỏa Nghĩa, chính Chủ Chu quốc Công Phỉ Kinh nghĩa, mấy vị tự hồ không phải Không Phỉ nhiên Phỉ như không người đến đáng là là lộ liếu như vậy, không phải rất thỏa đáng à. à. bầu gì. phải đế ở lạnh lùng nói trong giọng nói mang theo phẫn nộ ngựa khí của hắn làm vô số dân chúng ở phía dưới không ngừng kích động cựu trần căn bản không để ý đến chu kinh nghĩa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới huyền thức thời khắc giám thị tất cả dược lão nhìn chu kinh nghĩa chắc tay hóa ra là chu kinh nghĩa thành chủ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 lúc này trong phủ đệ phía dưới bị vây quanh đã loạn tung t u n g khéo đoạn phó tông chủ nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì làm sao l a m quang học viện lại đột nhiên giết tới nơi này đám người chu triển luân tụ tập cùng nhau đều có chút khó có thể tin biểu hiện mang theo hoảng loạn mọi người không nên hoảng hốt sắc mặt của đoạn tiên h lang cũng hết sức khó coi cắn răng nói từ l a m quang học viện chuyển về tình báo đến xem đám người cắt pháp tử căn bản không có di động gì mấy đạo sư cường đại cũng không có cử động ai biết những người này làm sao lại đột nhiên đi tới thanh phi thành đoạn tiên lang cũng có chút không dám tin tưởng đoàn phó thông chủ d ư ợ c thành cùng đông bắc x ô n g kia chúng ta đều biết nhưng người đầu lĩnh đội đấu đồng đến tột cùng là ai tại sao trước đây chưa từng nghe nói xem khí tức trên người hắn tựa hồ cũng không kém cắt phát từ a lan quang học viện nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy còn có mấy học viên kia ta nói sao trước thời điểm nhận được tình báo còn không biết bọn họ nhìn chằm chằm chú điểm nào con b à n ó hóa ra là nhìn chằm chằm chúng ta thao hiện tại liền hy vọng chu kinh nghĩa có thể cản bọn họ nếu đám người kia dám giết tới nơi này khẳng định là có năm chắc huyền cơ tông mấy người đều là tức giận mắng không nớt bọn họ ẩn nút ở thánh p h thành căn bản không người biết được bây giờ l a m quang học viện đột nhiên g i ế t tới để bọn họ làm sao không hoảng loạn giữa bầu trời đoàn thiên lang nghe nói ngươi là huyền cơ tông phó tông chủ thân phận hiền hách thực lực cao cường thế nào hiện tại làm con rùa đen rút đầu ta biết ngươi ở đây mau lan ra đây cho ta đối mặt đề nghị của chu kinh nghĩa cựu trần căn bản không để ý đến chỉ nhìn chòng chọc vào phủ đệ phía dưới lần thứ hai ẩm ẩm hết cao cung chiến ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao làm sao hiện tại không dám ra diệm huyền cũng cười gằn âm thanh như một lợi kiếm đâm vào nội tâm cung chiến chết t i ệ t bên trong phủ đệ cung chiến nghiến răng nghĩ lợi x o n g quyền nắm chặt ánh mắt toán động tràn ngập sắc cơ mấy vị chu kinh nghĩa ta kính các ngươi là cường giả lam quang học viện mới nói trao đổi chỉ là mấy người các ngươi không khỏi cũng quá không để chu mộ ta ở trong lòng đi thấy cựu trần căn bản không để ý tới mình sắc mặt của chu kinh nghĩa nhất thời khó xem ra đ ố n g nhiên quất lên nơi này là địa bàn của minh n g u y ệ t đế quốc ta có chuyện gì đi p h ụ thành chủ trao đổi diều võ dương ai như thế lẽ nào không để minh n g u y ệ t đế quốc ta ở trong mắt trong lòng hắn âm thầm lo lắng chuyện đám người đoạn thiên lang ở nơi đây hắn là rõ rõ rằng g i n g bản thân của hắn cũng cùng huyền cơ tông có quan hệ nhất định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 Hán đường đường Thánh Phỉ Thành Thành Chủ, nhục như thế, hơn nữa nhục mạng hán, vẫn là một thiếu niên nhìn qua không đường đường cường vương nào người mạng nữa mạng vẫn niên đế giả một tuổi. là của quốc, lúc võ qua quá bị dân chúng thánh phỉ thành phía dưới giờ khác này cũng phẫn nộ lên chu kinh nghĩa thân là thánh phỉ thành thành chủ cường giả số một của thánh phỉ thành tự nhiên cũng là đối tượng vô số dân chúng của thánh phỉ thành sùng bái đ á g người diệp huyền không để thánh phỉ thành ở trong mắt cũng chọc giận bọn họ chu kinh nghĩa hít sâu một hơi thật vất vả áp chế lựa giận lại nói tiểu tử nể tình ngươi còn trẻ không biết nói chuyện trước tha cho ngươi một mạng chất chu kinh nghĩa nhìn về phía ba người cựu trần lạnh như băng nói có điều mấy người các hạ cũng cho rằng như thế sao tuy thực lực của chu kinh nghĩa ta không đủ nhưng thân là thánh phỉ thành t h á n h chủ thì có chức trách bảo vệ dân chúng thánh phỉ thành an uy thống trị tôn nghiêm của minh nguyệt đế quốc ta cũng không cho phép các ngươi ở đây làm cản chu kinh nghĩa đại nghĩa lâm nhiên nhất thời trêu đến vô số dân chúng phía dưới ca tụng khen hay vê anh cựu trần vẫn không để ý đến chu kinh nghĩa đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau đó một chữ cũng chẳng thèm nói trực tiếp vô ra một trưởng xèo trưởng ảnh mông lung một đạo trưởng ảnh màu đen trong nháy mắt bủ về phía ngực của chu kinh nghĩa chương c h í r lẫn nhau giao chiến một chu kinh nghĩa giật nảy cả mình hắn làm sao cũng không ngờ tới cựu trần sẽ ngông cùng như thế nói động thủ liền động thủ vội vàng không kịp chuẩn bị hắn vung hai tay nằm ngang ở trước ngực chỉ nghe phịch một tiếng một nguồn lực lượng chuyển đến cả người chu kinh nghĩa như diều đứt dây đập xuống đất một tiếng vang ầm ầm đống kiến trúc kia trong nháy mắt bị đập ra một cái hô to lớn bụi mù tràn ngập động thủ một quyền đánh bay chu kinh nghĩa cựu trần lạnh lùng quát khẽ một tiếng trước tiên nhằm về phía phủ đệ tên đã bắn ra không thể thu lại cựu trần rất rõ ràng chuyện đến n ư c này những cái khác hết thầy đều không còn quan trọng nữa trọng yếu duy nhất chính là bắt đám người đoạn tiên lang các ngơi không ra vậy ta liền đổi u bọn ngươi ra ầm ầm một trường ảnh to lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa trường ảnh mông lung hóa thành một ngọn núi lớn ầm ầm đập xuống phủ đệ phía dưới toàn bộ phủ đệ ở trong khoảnh khắc nổ tung ra hóa thành gạch vụn đầy đất bụi m ù tràn ngập năm bóng người cường hãn từ trong phế tích lướt ầm ầm ra xèo xèo xèo năm bóng người vừa xuất hiện trong thiên địa liền bị huyền nguyên mông lung bao phủ đám người cựu trần khí tức cường hãn cùng khí tức của năm người đoạn t h i l a n ở trên bầu trời điên cùng va chạm hình thành một luồng huyền nguyên gió xoáy to lớn các ngươi cuối cùng cũng coi như biết đi ra ta còn t các ngươi làm con rùa đen rút đầu phải làm đến cùng chứ cựu trần cao cao trôi nổi ở trong trời đất lạnh lùng nói hai anh đoạn tiên lang hừ lạnh một tiếng lạnh lùng liếc nhìn đám người cựu trần giữa bầu trời giữa hai lông mày có sát khí lạnh leo âm trầm phân tán lan quang học viện các ngươi vẫn đúng là để mắt đoàn mô ta lại phát động nhiều người như vậy có điều tựa hồ trong này có bảy cái vẫn là học viên ngay cả võ vương cũng không đạt đến a chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể ngăn cản chúng ta khoe miệng của đoàn tiên lang mang theo cờ gằn giữa hai lông mày tràn ngập trào phúng cùng xem thường có thể ngăn cản hay không chiến q u a mới biết cựu trần cười lạnh một tiếng huyền cơ t ô g ươi thương tổn đệ tử làm quang học v i ệ n ta ở làm quang học viện ta làm sàng làm bậy hôm nay ta liền cùng các ngươi nợ máu trả bằng máu dứt tiếng cựu trần trực tiếp bạo lực về phía đoạn thiên lang đi bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên một t r ư ờ n g ảnh mông lung ở trước mặt hắn xuất hiện trên t r ư ờ n g ảnh này ánh sáng lưu chuyển đạo đạo khí tức mông lung b ư c lên phía trên vân tay rõ ràng cuối cùng như hóa thành thân thể máu thịt chân chính vô cùng mỹ mãnh hử u n g chi linh phá cho ta keng trường kiếm sau lưng đoạn thiên lang đột nhiên ra khỏi vỏ một chiêu kiếm bộ da vô số cánh hoa theo gió b a phủ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 e là võ tôn căn bản kiên trì không được một chớp mắt sẽ biến thành cho bụi dầm dầm dầm nổ vang không ngừng v ă n g vọng trong giao chiến trường kiếm màu tím của đoạn thiên lang bao phủ anh hoa từng đoá từng đoá tung bay ở dưới trưởng ấn màu đen n g h i ệ n ép không ngừng nổ tung hừng làm sao có thể đoạn tiên lang thấy thế giật n ả y cả mình người đội đấu đồng đối diện này mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn so với các viện phó trước đó hắn giao thủ chắc chắn mạnh hơn rất nhiều ẩm ở dưới trưởng ấn của đối phương nhiệt ép đoạn tiên lang không ngừng lùi lại đáng chết ánh mắt của đoạn tiên lang ngưng lại biết tiếp tục như thế là không xong Tâm thần đột nhiên động một cái, tiếp theo một đại ộ t n ấn này g m lớn lên theo gió trong xoay tròn không ngừng lớn lên trước mắt liền biến thành mười mấy trượng như một ngọn núi nhỏ trôi nổi ở trong thiên địa phía trên hào quang lưu truyền các loại bừa trú không ngừng lấn lánh phảng phất như có chân long bay lên hoàng khí cuột vượt từng tia từng tia hỗn độn khí rủ xuống ánh mắt cựu chân ngưng lại hắn đã sớm biết tin tức đoạn tiên lang nắm giữ hoàng minh tự nhiên đã sớm chuẩn bị lẩm bẩm trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thủy thủ màu đen trên thủy thủ hàn quan tỏa ra thư không xung quanh dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện từng tia vết nước nhìn thấy thủy thủ màu đen này trong lòng đoạn tiên lang nhất thời chìm xuống người mang đấu đồng màu đen lại cũng nắm giữ hoàng minh hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị lần này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 trong đó dược lao đối đầu chính là chu triển luân lần trước cùng hắn giao chiến lần trước ngươi và ta trong lúc đó không có phân ra thắng bại lần này liền để chúng ta phân cái cao thấp đi chương chín trăm sáu mươi ba lẫn nhau giao chiến hai chu triển luân đứng thẳng ở trên người khôi địa thú cả người tỏa ra khí thế ác liệt phân cao thấp giờ khác này ngươi có tư cách sao dược lao c h à o phúng nợ nụ cười không nói nhảm trực tiếp hung h ắ n ra tay cùng lúc đó đông lão thì nhìn chằm chằm tà sát khí tức trên người tà sát tà ác thuộc về loại ám sát là trong tứ đại thái thượng trưởng lão một người quỷ dĩ nhất đông lão vì phòng ngừa các học viên chịu đến bất ngờ gì vì lẽ đó nhìn chằm chằm đối phương hô hắn căn bản không có nương tay kim cương huyền bảo đẩy trời cấp tốc hóa thành một mảnh thiên la địa võng bao phủ về phía tà sát hê hê lông bắt s â m ngươi lại nhìn chằm chằm ta ta có phải là nên rất vinh h n h không tà sát cười khẳng khặc quái gì, ánh mắt nghiêm nghị đông lão chính là võ vương tầng hai kết hợp thân p h ậ n luyện hồn sư thực lực có thể so với một ít võ vương tầng ba để tà sát cực kỳ nghiêm nghị kha khả nhìn dáng rất bảy người chúng ta chỉ có thể đối phó hai người này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 diệp huyền cùng cuồng chiến tân đoán bọn họ cũng rất rõ ràng đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này hết sức đi cùng diệp huyền tranh giành vậy sáu chúng ta chẳng phải là đối phó một cái này đám người mộ dung vân vũ quệt miệng trên mặt hứng thú không cao lãnh vô tấn cùng cuồng chiến nhìn thấy đám người diệp huyền như thương lượng mua hàng thương lượng ai tới đối phó bọn họ đều lộ ra thần s ắ c t ứ c giận ta nói mấy thằng nhóc các ngươi không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta đi lãnh vô tấn lạnh lẽo lên tiếng hắn tay cầm chiến ao h à n khí lạnh leo phong thích từng mảnh từng mảnh hoa tuyết ở trong thiên đ i ệ tung bay ồ hàn băng áo nghĩa có chút ý nghĩa. Ánh mắt mấy người thi trước tiên để cho ta tới gặp gỡ huyền cơ tông thái thượng trưởng l ã o này một chút không được lãnh vô tấn này giang hồ bí danh hàn bằng đao cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm so với lần trước chúng ta đánh giết huyền cơ tông võ vương lô nam tiếng tăm lớn hơn nhiều lần trước lô nam kia ta cũng không có độc thủ lãnh vô tấn này nhất định phải cho cho ta người được sao ta không được lẽ nào ngươi được đám người thiên luân tranh luận r ồ n r ậ p đáng chết sắc mặt của lãnh vô tấn vốn trắng như tuyết giờ khác này càng thêm trắng xám tức giận nói không mất cãi mấy người các ngươi đều phải chết xẻo dứt tiếng hắn một đao chém ra huyền nguyên hàn băng nồng nặc ở trong thiên địa hình thành một luồng hơi lạnh bao tác hóa thành một mảnh mưa đ á gió xoáy bao phủ về phía đám người thiên luân ha ha hắn là ra tay với ta để ta tới hàn khí bao tác trước tiên đến trước người lưu văn đ ạ o hắn mừng rỡ như điên một đao mạnh mẽ bổ ra oanh nhẩm một luồng lực lượng hàn băng khủng bố thẩm thấu mà ra trong nháy mắt tràn vào trong thân thể lưu văn đ ạ o bên ngoài thân hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt tràn ngập lên tầng một băng cứng màu manh cả người bay ngực ra giang dắt trong quá trình bay ngược hàn băng phán át sắc mặt lưu văn đảo tái nhận môi p h á tím tay phải nắm chiến đao mơ hồ run r u dày thật mạnh lực lượng hàn băng thật đáng sợ lưu văn đào âm thầm hoảng sợ võ vương tầng một hắn không phải là không có giao thủ qua thế nhưng đáng sợ như lãnh vô tẫn vẫn là lần thứ nhất chỉ một chiều thân thể của hắn liền chịu đến thương tích không nhẹ không chỉ hắn lãnh vô tẫn công kích chính là phạm vi công kích quần thể trong sáu người thạch triển tân cùng mộ dung vân vũ tương tự bay ngược ra ngoài trên tóc kết một tầng băng tiết mà thi luân cổ thanh huyền hoa tú hồng so với ba người lưu văn đào thì tốt hơn rất nhiều vẹn vẹn chỉ rút lui một bước trong đó thi luân thân hình thậm chí bất động không bị ảnh hưởng lãnh vô tấn cao mày sáu tên học viên này thực lực s á c thực vượt qua tưởng tượng của hắn thế nhưng này lại đã làm sao chỉ là mấy thám đ ó c cũng muốn giết hắn quả thực b u ồ n c ư ờ i hôm nay liền để bọn họ biết thiên tài cùng cường giả trong lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu tranh l ệ n h ầm ầm một đ a o bổ ra lãnh vô tận lướt ầm ầm cùng đám người thiên luân chiến thành một đoàn một bên khác công chiến cùng diệp huyền lẫn nhau đứng nạo nghễ trên bầu trời lạnh lùng đối diện tiểu từ túi ngươi lại muốn một người đối chiến ta không cảm thấy mình quá ngông cùng sao hai con mắt của công chiến âm lạnh giống như g i n độc nhìn chòng chọc vào diệp huyền diệp huyền trao phúng nợ nụ cười cùng chiến ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao năm đó t ử vô không lĩnh bắt đầu ngươi vẫn truy sát ta truy sát đến đế đô của hạo tiên h đế quốc cuối cùng lại giết tới lam quang học viện hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi cho ngươi cơ hội này năm đó thời điểm trong cơ thể diệp huyền có mang minh tâm t r ủ n g một đường bị cùng chiến truy sát qua tháng ngày đông buôn tây trốn thì đến hôm nay tất cả những thứ này cũng là thời điểm nên trả lại giết chết con trai c u ầ n phong của ta quả nhiên là ngươi con ngươi của cùng chiến trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu trên mặt cũng bắt đầu vạt mẹo ánh mắt thù hận kia phản phất như dốc hết ngũ hồ chi thủy cũng không cách nào tới tát tiểu t ử thúi ngươi cho rằng có cường giả làm quan g học viện nhiều ở bên cạnh ngươi liền có thể g i ế t ta sao c u n g chiến ta ngang dọc giang hồ mấy chục năm võ giả chết ở trên tay ta vô số kể mà ngươi cuối cùng cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi bất diệt quan g luân đi giữa chân mày c u n g chiến đột nhiên phóng ra một đạo hào quang màu vàng đạo hào quang này trong nháy mắt hóa thành một quan g luân bổ ra không khí chém về phía diệp huyền t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi b ố ai nấy dùng thủ đoạn nhanh quá nhanh quan g luân kêu hầu như là thoáng qua trong lúc đó liền đến trên đỉnh đầu của diệp huyền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 diệp huyền nhẹ nhàng rút lui vài bước áo bào trên người ở dưới k ì n h khí trung kích phát sinh tiếng vang ả o hào hào cùng chiến cả kinh lại bị hắn chặn lại rồi bất diệt quan g luân thiên ti xèo xèo xèo quan g luân màu vàng lít nha lít nhít như từng giọt mưa bụi điên cồn g rơi xuống ánh sáng long ánh nhuộm bầu trời thành màu vàng s á n g lạ chết đi khuôn mặt cùng chiến dữ tợn thiên ti này là trong bất diệt quan g luân hắn tu hành một chiêu cực kỳ đáng sợ h u y ề n n u y ê n khủng bố cùng bất diệt quan luân kết hợp trong nháy mắt bùng nổ ra vô số công kích đồng thời mỗi một đạo đều nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ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 cái gọi là huyền cơ tông thái thượng trưởng lão lẽ nào cũng chỉ có chút thực lực ấy sao diệp huyền cười lạnh một tiếng thực lực của c u n g chiến này xác thực mạnh hơn tần phong rất nhiều nhưng khi đó diệp huyền mới là võ tông liền có thể cùng tần phong tiến hành tranh tài hôm nay hắn so với lúc trước thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi đôi chiến c u n g chiến tự nhiên không hề rơi xuống hạ phong đáng chết tiểu t ử túi ngươi đ ừ n g vội tùy tiện c u n g chiến tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi vừa nãy ngươi tiến công lâu như vậy hiện tại đến phía ta diệp huyền cười lạnh một tiếng trấn nguyên thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay che đậy về phía c u n g chiến c u n g chiến cười lạnh một tiếng chỉ bằng huyền bảo này liền muốn đối phó ta trong lòng hắn nghĩ như thế đồng thời khống chế bất diệt quang luân đột nhiên bổ vào c h ấ n nguyên thạch cùng chiến nhất thời ngơ ngác phát hiện quang luân của hắn lại không cách nào bổ ra c h ấ n nguyên thạch chuyện này nhất thời để trong lòng hắn kinh hại đến biến sắc bất diệt quang luân của hắn chính là h o à n g b i n h uy lực không phải bình thường cho dù là huyền bảo cấp bảy cũng có thể giao chiến lại không cách nào bổ ra tảng đá kia chỉ là giờ khác này đã không có thời gian cho hắn chấn kinh rồi ở lúc thôi thúc trấn nguyên thạch diệ huyền cũng vung vẩy độc tài chi kiếm đi tới trước mặt cùng chiến、sí. Ánh ở trong mắt c u ồ n g chiến sáng lên lúc này c u ồ n g chiến chỉ kịp ở trước người hình thành một vòng bảo vệ đ ư ợ c chịu đến một đòn một luồng lực lượng kinh khủng nhảy vào thân thể của hắn hắn nhất thời chật vật bay ngực ra thanh â m xương cốt vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong t hai hắn đồng thời trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi không chờ hắn có phản ứng trấn nguyên thạch lần thứ hai đập xuống lúc này c u ồ n g chiến đã không dám có chút xem thường cùng lưu thủ trên đỉnh đầu hắn lập tức xuất hiện một võ hồn hình cá đầu cực kỳ sắc bén như một thanh trường thương lục đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn kia lấp lóe dưới lực lượng võ hồn gia trì tốc độ của cuộc chiến trong nh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 lúc trước dựa vào kìm cương huyền bảo thậm chí có thể cùng đoạn thiên lang tiến hành tranh đấu đối phó tà sát tự nhiên là ung dung hơn nhiều chương 965, n t r ă đội công châu một bây giờ tuy tà sát còn không bị đông lao bắt nhưng cánh tay phải của hắn đã mất bị thương nặng thực lực giảm mạnh bị bắt vẹn vẹn là vấn đề thời gian ngoại trừ tà sát chu triển luân ở dưới dược lao tiến công cũng vô cùng chật vật tóc thai rối bời trên người vết thương đầy dẫy nếu như không phải hắn có k h ô i địa thú giúp đỡ e là tốc độ bị thua so với tà sát còn nhanh hơn còn lãnh vô tẫn bị đám người thiên luân vây quanh càng không cần phải nói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 đám người đoạn thiên lang kia từ lần trước đi vào làm quang học viện gây sự liền không hề xuất hiện lẽ nào nửa năm qua bọn họ vẫn ẩn nút ở thánh phỉ thành chúng ta chuyện này chẳng lẽ chu kinh nghĩa thành chủ không biết trong thánh phỉ thành vô số dân chúng đều nghị luận sôi nổi lẫn nhau giao lưu không nớt đáng chết thánh phỉ thành thành chủ chu kinh nghĩa giờ khác này cũng nhìn chằm chằm chiến đấu giữa bầu trời trong lòng lo lắng không nớt nhưng hắn không có biện pháp gì võ vương tầng một như hắn ở trong thánh phỉ thành có thể xương tụng là cường giả số một thế nhưng ở trong chiến đấu trước mắt chỉ có thể coi là một nhân vật không đáng chú ý trên bầu trời thánh phỉ thành lang quang học viện cùng huyền h n g cơ tông chiến đấu đã tiến vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng ẩm ẩm song phương lẫn nhau chiến đấu kinh thiên động địa toàn bộ bầu trời của thánh phỉ thành đều là huyền nguyên quái động tình c ờ có huyền nguyên kích rơi xuống đánh kiến trúc cùng đường phố trong thánh phỉ thành thành phế tích đoạn phó tông chủ lại tiếp tục như thế chúng ta đều nguy hiểm à đám người chu triển luôn một bên chiến đấu một bên lo lắm nói theo chiến đấu kéo dài bọn họ đã bắt đầu không kiên chỉ được đoạn thiên lang liếc nhìn mọi người trong chiến đấu trong lòng cũng biết tình huống không ổn hãn tâm hung ác trong con ngươi lướt qua một tia l ệ mang đột nhiên thôi thúc đại ấn ông long long đại ấn màu vàng đột nhiên h à o quang trói lọi một luồng khí tức dọa người từ bên trong lan tràn ra đánh vào trùy thủ trong tay cựu trần đại ấn màu vàng trước vẫn không cách nào công phá phòng ngự của cựu trần thời khắc này uy lực đột nhiên tăng vọt t ầ n g t ầ n g đánh bay cựu trần ra ngoài thực lực của người này làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy cựu trần kinh hãi cận lực ổn định thân hình phá cho ta một đòn chúng đích Đoạn khi n lang liền tức h h t đại hoàng binh bao phủ mấy người dược lao cũng khí huyết khoái động dồn dập lùi về sau chu triển luân lãnh vô tấn đều thu được cơ hội thở lấy hơi vội vàng bỏ chạy、Vụ. sau đó đại ấn màu vàng mông lung lại oanh kích về phía diệp huyền thường kia hôn đột khí mông lung bao phủ lại cuộc chiến bảo vệ hắn ở trong đó đồng thời đại ấn không giống trước kia chỉ đẩy lùi đám người dược lão vẹn vẹn là khí tức biểu lộ mà đột nhiên ánh sáng bộc phát bay thẳng đến diệp huyền c h ấ n áp xuống khí thế khủng bố triệt để bao vây diệp huyền lại không được huyền diệp mau lui lại đám người đông lão nhất thời kinh nộ giống to bọn họ đã nhìn ra trước đoạn thiên lang động thủ với bọn họ chỉ là vì cứu đám người chu triển luân còn đối với diệp huyền không chỉ là vì cứu cùng chiến càng là quyết đánh giết diệp huyền ở giới hoàng binh cấp tám của đoạn thiên lang oanh kích diệp huyền chỉ là võ tôn coi như lại n g tiên cũng chắc chắn phải chết diệp huyền tiếng tăng quá lớn một đường trưởng thành hắn cũng xem rõ rõ r à n g r à n g nửa năm trước thời điểm ở lam quan g học viện thực lực của diệp huyền còn chỉ tiếp cận võ vương nhưng hôm nay mới nửa năm trôi qua tu vi của người này liền đột phá dòng g ã m ộ t c ấ p đồng thời kích thương cùng chiến đoạn tiên lan g không dám tưởng tượng nếu tiếp tục để diệp huyền trưởng thành sẽ là một cường giả cỡ nào vì lẽ đó trong nhiều người như vậy diệp huyền nhất định phải chết dưới con mắt mọi người thủ hoàng ấn điên cùng xoay tròn chấn áp xuống khí tức kinh khủng kia ngay cả hư không cũng phảng phất như bị đông cứng che đậy tất cả dưới đại ấn h u y ề ẩm một đen một màu vắng đất hai bảo vật giống như núi nhỏ ẩm ẩm va chạm phát sinh nổ vang như hồng trung đại lữ trên trấn nguyên thạch bùng nổ ra hảo quan hảo ánh bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đập xuống trong một đống kiến trúc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 ở không tốt h nhìn thấy hạt châu kia đông lão cùng dược lao lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng bọn họ còn nhớ rõ lúc trước ở lan quang học viện năm người đoạn thiên lang chính là dựa vào hạt châu này Phá tan đại trận của học tan trận nốt, t của viện n đại r bấy o giữa nháy mắt r ờ đi. đoạn người thiên trời, hiệu triển khai tại. lại. i Hô! Hạt châu hư ánh nháy phóng phụ huyền bình phong, căn bản không có một chút phản phất như không Haha, vô, ngông tỏa trong mắt trần một tác tồn tại. Ha ha, chúng ta bọc cung căn có chúng còn lung, nguyên sau ra bao lang, ra sáng lên bản dụng, này gặp g bầu trời thanh â m p h á c h lối của đoạn thiên lang chuyển xuống đội k h ô n g châu này của hắn chính là vị đại nhân trong tông kia cho hắn thuộc về bảo vật cấp tám tổng cộng chỉ có thể sử dụng ba lần một khi sử dụng sông tất thì sẽ triệt để báo hỏng nay kỳ thực đã là một lần cuối cùng vì lẽ đó đoạn thiên lang mới sẽ thịt đau như vậy nhưng so với đánh g i ế t lần diệp ở trong lam quang học viện vây g i ế t bình yên rời đi mà nói một cơ hội duy nhất lại không tính là gì lẽ nào để cho bọn họ đi như vậy sao đám người đông lão c h ơ mắt nhìn đám người đoạn thiên lang xông lên chân trời nhưng lại bất lực ngăn cản dân chúng t h a n h phỉ thành ở phía dưới cũng đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này h i ệ n nhiên không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển thành như vậy lam quang học viện mười đại cơn ư giả g khí thế hùng hồ lợi thế son sắc mà đến đến đây vây rết đám người về n h n cơ tống phó tống chủ ai biết cuối cùng không những một cái không lưu lại trái lại l a m quang học viện ngã xuống một thiên tài một khi chuyển đi e là thanh thế của l a m quang học viện từ đây sẽ xuống dốc không khanh mà ngay thời điểm đám người đoạn thiên lan g sắp sông lên chân trời biến mất không còn tăm hơi các ngươi muốn đi có hỏi qua ta chưa một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang v ọ n g lên trong p h í a tích một bóng người đột nhiên b ú ớ c lên trong tay hắn xuất hiện từng viên từng viên trật bản hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc rơi vào trong tay đám người cựu trần dược lão đông lão thiên luân chính là huyền diệp lúc trước bị kích xuống lòng đất đám người đông lão đều vui vẻ nói huyền diệp ngươi không có chuyện gì diệp huyền khoát tay trả lại liền nói đông lão trước tiên cái gì cũng đừng nói phải lưu lại đám người đoạn thiên lang nhanh thôi thúc trận bàn đám người đông lão n g ậ n ra tuy không hiểu diệp huyền muốn làm gì nhưng xuất phát từ tin tưởng hắn vẫn cấp tốc thúc động trận bàn con con con con v ó chín đạo cầu vồng cấp tốc từ trên trận bàn trong tay bọn họ phóng lên trời kết hợp cầu vồng trong tay diệp huyền mười đạo lưu quang ở trên v ò n g trời đột nhiên tụ hợp lại một luồng bình phong vô hình hình thành ở trong thiên đ ị a n à y dưới thế ngàn cân treo sợi tóc bao phủ lại đám người đoạn thiên lang đang phóng lên trời tiểu từ này dĩ nhiên không chết trong lồng ánh sáng hạt châu hình thành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 Kỳ không, không không thực là lợi dụng một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, tiến tạo thành nhân hành phá hoại hư không, tạo thành hư hỗn châu, dù sao chỉ đặc là lợi loại không, không hư loạn. là nào dụng dù nguyên Độn sao bảo đó, vì ậ t do hoàng võ lẽ đó đội không t h â u trong tay đám người đoạn thiên lang mới sẽ mất đi công hiệu còn, còn, còn, còn, còn Trên bòm trời thánh phỉ thành, sát bòm m phỉ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 nhìn đám người cựu trần khí thế hùng h ổ vây q u a n h đến trong lòng đoạn thiên lang không khỏi chìm xuống sắc mặt đám người chu triển luân cũng biến ảo không ngừng mà một màn xoay chuyển tình thế này cũng để các võ giả phía dưới trận mắt mắt mồm cựu trần mấy người đem đám người đoạn thiên lang hoàn toàn bay quanh lạnh cười lạnh nói đoạn phó tông chủ vừa nãy ngươi không phải còn diêu võ dương n g o i sao làm sao hiện tại mặt xú như phân thế kia đoạn thiên lang ánh mắt băng hàn sắc khí buốc lên nói ngươi cho rằng các ngươi thắng định sao cựu trần hơi nhúm mày nhưng trên mặt còn lộ ra nụ cười đạ mặt nói lẽ nào các ngươi còn có cơ hội trở mình hắn nhìn khuôn mặt lạnh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 Thời khắc này, đại o n t ấn lần thứ hai xuất hiện con ngươi của đoạn thiên lang đỏ đậm thôi thúc đại ấn mạnh mẽ đập tới trùy thủ trong tay cựu trần sáng lên ô mang quát to đông bắc sâm dự thành mấy người các ngươi bắt lấy những người khác ta tới đối phó đoạn t i ê n lang này tốc chiến tốc thắng dứt tiếng trùy thủ trong tay hắn bổ vào trên hậu thổ ấn sau một khắc sắc mặt cựu trần đột nhiên thay đổi chỉ nghe bầm một tiếng đấu đồng trên đầu hắn ẩm ẩm nát tan lộ ra một gương mặt g i à n mua cả người bay ngược ra hơn trăm thước trong miệng phun ra một n g ụ máu m tươi thực lực của đoạn tiên h lang dĩ nhiên so với trước tăng lên gần gấp đôi tinh lực nồng nặc ở trên người hắn quanh quẩn giống như ma thần ha ha ha ngày hôm nay mấy người các ngươi mới là con n g ồ i ánh mắt của đoạn tiên h lang dữ tợn cả người bị khí tức màu máu quanh quẩn như ác ma từ trong luyện ngục đi ra hắn gào thét điều khiển đại ấn mà đến trên hậu thổ ấn giờ khác này cũng nhiễm phải một tầng tinh lực nồng lùng thật giống như đã biến thành một huyết sơn đọa lạc chi nhận giải phong lao nha xuyến đấu cựu trần cắn răng một cái, răng trên người một quát a tay ra tia quang, đùa n quần lên khí lưu màu đen, thủ trong tay hắn đột nhiên bắn mạnh ra một tia ô quang, diện ngoài thủ, từng đạo đùa chú màu đen h khí thủ thủ, chú lưu màu màu lừng l một đột đạo trùy trùy ô n h xoay r n m ộ to luồng phản phất như đến từ man khí phất h tức từ a địa ra. n ngục, bên trong phong Trần g thích từ Theo quắt to Kiểu một tiếng ô quang trên trùy thủ cấp tốc tăng vọt mạnh mẽ chém ở trên đại ấn chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn hai cỗ khí tức kinh khủng không ngừng va chạm lẫn nhau trong lúc đó phát sinh từng trận âm bạo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 đông lão cùng dược lao thấy thế đều giật nảy cả mình trong lòng cựu trần vừa giận vừa sợ một bên áp chế ăn mòn trong cơ thể một bên tức giận nói đông bắc sâm d ư ợ c thành đoạn thiên lang này dùng đến tột cùng là đan d ư ợ c gì vì sao thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy còn có lực lượng huyết quang ăn mòn này rốt cuộc là thứ gì giờ khác này thực lực của đoạn thiên lang so với trước lại tăng lên gần gấp đôi nếu như vẹn vẹn là thực lực tăng lên vậy còn thôi cựu trần cũng chưa chắc sẽ sợ hắn then chốt là trong cơ thể đoạn thiên lang có lực lượng ăn mòn để hắn cực kỳ đau đầu nếu như không giải quyết cái này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 trên đường xuống hoàng t u y ề n có nhiều đồng bọn như vậy các ngươi cũng phải cảm ơn ta a đoạn thiên lang một bên quát trói hai một bên cất bước đi về phía trước từng mảng từng mảng khí lưu màu đỏ ngòm ở quanh thân hắn quanh quẩn càng lúc càng n ồ n g phảng phất như hóa thành một đại dương tinh lực đúng lúc này một thanh â m cười nạo đột nhiên văng lên chỉ là hồn cấm thuật thêm vào bạo huyết hóa ma đan t h ấ t phẩm mà thôi cần phải đắc ý như thế sao để mình biến thành người không người quỷ không gia quỷ rất tự hào a mọi người tất cả đều quay đầu nhìn người nói chuyện trên khuôn mặt đông lão cùng dược lao nhất thời lộ ra vẻ vui mừng diệu t i ế u ngươi biết đoạn thiên lang dùng cái gì nhìn thấy người nói chuyện là diệu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 chúng ta không cần đọc thủ đoạn thiên lang này sẽ tự mình trở thành một g i ấ c r ư ỡ i không đáng sợ diệp huyền vừa nói một bên truyền âm cho cựu trần cung phụng một bộ tâm pháp tuy ngữ khí của hắn bình thản nhưng lông mày lại l ạ g yên trói chặt bạo huyết hóa ma đan bởi vì tính đọc thủ sớm đã bị huyền vực liệt vào cấm dược đan vương càng xứng là tuyệt mật hiện nay luyện dược sư trên đời có thể luyện chế vô cùng ít ỏi c h ỉ ít mộng cảnh bình nguyên này là tuyệt đối không thể có vậy bạo huyết hóa ma đan trong tay đoạn thiên lang, đến tột cùng từ đâu tới ở hắn trầm tư chốc lát một bên cựu trần thì cấp tốc tu luyện tâm pháp mà diệp huyền truyền thụ vẹn vẹn chốc lát tinh lực vốn không ngừng lan tràn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 chỉ nghe giữa bầu trời không ngừng lan truyền đến nổ v a n g đình thai nhức góc hai cỗ màu sắc một h một đỏ ở trong hư không không ngừng va chạm mỗi một kích qua đi chính là phong vân khói động đất dung núi chuyển xì xì xì xì. trong giao chiến đồng thời có tảng lớn tảng lớn huyết quang rơi về phía thánh phỉ thành chỉ nghe thanh âm xì xì xì ăn mòn không ngừng vang lên kiến trúc trong thánh phỉ thành sau khi nhiễm phải huyết quang liền hư tổn ăn mòn lên b ư ớ c lên từng trận khói đen chuyển đến khí tức tanh hôi trong đó một ít huyết quang càng rơi xuống trên người một ít võ giả chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên những võ giả này như tuyết trắng hòa tan kể cả tinh cương áo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 doanh ẩm giữa bầu trời cựu trần cùng đoạn thiên lang nhanh như tia chớp giao thủ mười mấy chiêu một tiếng nổ v a n g kịch liệt cựu trần chật vật bay ngực ra hắn tóc mai tán loạn ô quang trên người cùng huyết quang chập chúng bất định hiển nhiên chịu đến ám thương không nhỏ trái lại đoạn thiên lang ngoại trừ khí tức có chút bất ổn thì xem không ra có bất kỳ dị dạng trong lòng đám người dược lão cùng đông lão đều chìm xuống cựu trần cung phụng lại không phải đối thủ của đoạn thiên lang này nguy hiểm a đoạn thiên lang dương dương tự gác càn rỡ cười to nói ta nói rồi nửa canh giờ giải quyết các ngươi hoàn toàn đầy đủ ẩm hắn tôi thúc đại ấn chân áp về ph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 nói thật ta cũng không biết đoạn phó tông chủ còn có thủ đoạn như vậy vừa nãy ta suýt chút nữa cho rằng chúng ta lần này chết c h ắ c đám người chu triển l u â n lúc trước còn thất kinh như chó mất chủ giờ khác này rất dễ dàng từng cái từng cái đứng lặng sau lưng đoạn thiên lang lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới khoe miệng mang theo nụ cười hí ngược trong đó trong mắt của công chiến bạo ngược nhìn trong trọc diệp huyền phảng phất như rắn đ ầ u cấm lãnh tràn ngập oán độc cùng cựu hợi loại k i ự u hợi kia sâu tận xương thủy không chết không thôi lần oanh kích khiến cho cựu trần không ngừng n ù i lại trạc càng ngày càng kém diệp thiếu.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 dược lao nghe xong lập tức gấp gáp hỏi diệp thiếu ngươi cũng không nói sớm lao phu thân là luyện dược sư đối với hỏa diễm vẫn rất có tâm đắc hắn r ứ t tiếng lập tức xông lên phía chân trời hai tay không ngừng n ặ n ra từng đạo từng đạo thủ quyết chỉ thấy từng luồng từng luồng huyền hòa ở trước người của hắn không ngừng ngừng tụ trong nháy mắt h ó a thành mấy biển l ử a to khoảng một mươi triệu bao phủ đoạn thiên lang lại ẩm h ỏ a diễm vô tình n h â n tiêu cùng đoạn tiên lang thả ra huyết quang đụng vào nhau lại làm cho huyết quang không ngừng lùi lại dược lao mừng rỡ như điên có hiệu quả hắn lập tức không thu lại huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến m không ngừng từ trong thân thể hắn thả ra ngoài đáng chết sắc mặt đoạn thiên lang tái xanh hắn cảm giác huyết quang của mình đang bị hỏa d i ễ m của dược lão không ngừng áp chế thực sự là phiền phức đây là các người một ta trong lòng đoạn thiên lang lướt qua một tia tàn nhẫn v ù một tiếng từ trong thân thể hắn chuyển ra tiếng huyết thú gào thét huyết quang nguyên bản co rút lại đột nhiên tăng lên dữ dội n g oanh ẩm huyết quang khủng bố bao phủ xua tan hỏa diễm mà dược lão thả ra không còn một mống dược lao rên lên một tiếng sắc mặt trăng n h u ậ cả người bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra một vệ ánh sáng màu máu cấp tốc tịch quân tới dược lao thời khắc mấu chốt cựu trần c u n g phụng đúng lúc chạy tới cứu dược lao trở về sao lại thế dược lao sắc mặt tái nhợt nhìn diệp huyền Trường lắt thực thiên lưng đánh lén, huyền nói, người đoạn lang tầng lượng quang sau đầu, đan, quá khổ hỏa Diệp cười diễm yếu, dược của lực của chính cấp lực ma kết huyết là vô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 giờ k h ắ c này khiếp sợ nhìn diệp huyền vẻ mặt hoảng sợ thiên thiên ngọn lửa này là trong mi tâm diệp huyền xạ r a hỏa diễm hư vô tuy chỉ trong nháy mắt nhưng huyền hỏa trong thân thể d ư c lão lại như thần tử nhìn thấy quân vương lộ ra khí tức sợ hãi loại hiện tượng này chỉ có thiên hỏa trong truyền thuyết mới có thể làm được bằng không cho dù là đ ị a hỏa cũng không thể để cho hắn tự mình tu luyện r a hỏa diễm vương cấp có tình huống khác thường như thế kia đến tột cùng là hỏa diễm gì khí tức này thật đáng sợ có thể phá tan huyết quang chẳng lẽ là đ i ệ hỏa diệp huyền kia mới võ tôn lấy tu vi của hắn cho dù là đ i ệ hỏa cũng không cách nào phá tan huyết quang của đoạn phó tông chủ a bất kể là một phương lam quang học viện hay một phương huyền cơ tông đều c h ấ n kinh rồi dưới đáy vô số võ giả của thánh phỉ thành cũng đều trận mắt mắt m ộ n bao quát thánh phỉ thành thành chủ chu kinh nghĩa cũng như thế lúc trước đoạn thiên lang uy phong lấm lấm một người đại chiến đám người cựu trần thể hiện ra sức chiến đấu không gì s á n h kịp làm cho tất cả mọi người càng khái huyền cơ tông phó tông chủ đáng sợ thậm chí không ít người đều cho rằng lần này lam quang học viện vây quét huyền cơ tông không những tay trắng trở về trái lại còn bồi mình vào nhưng ai biết thời khắc s ố còn lại là một thiếu niên đứng ra t r o ngay nháy phá mắt t n h u ế t xung quanh khiếp sợ nghị luận diệm huyền vừa sử dụng tới vô tận dung hỏa sắc mặt tái nhuận liền điều tức lên đồng thời hắn cũng c ờ i khổ một cái sở dĩ hắn không có ngay lập tức triển khai vô tận dung hỏa cũng là bởi vì nguyên nhân này thiên hỏa thực sự là quá mức quý hiếm một khi c h u y ề n đi trên ấ t n h đưa tới người lớn c n g g ả mơ ước. Trên đoạn tiên lang, lang quang hồng không ngừng bước lên sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối ánh mắt dữ tợn lang, nguy hiểm không n vừa g vừa một bên dược ơ thành cũng cười nói diệp thiếu không nghĩ tới ngươi và ta ở trong học viện vì lần hành động này chuyên môn luyện chế ra kỳ tâm hư ơ nguyên hòa này đúng là bị đoạn thiên lang chiếm cứ thương phong dược thành hưng phần nói đồng thời đối với diệp huyền nháy mắt một cái thân là luyện dược sư hắn là một cái duy nhất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 ở trong luyện dược giới truyền lưu rất rộng chỉ là người có thể l u y ệ n chế lại cực kỳ ít ỏi nếu như là kỳ tâm hư nguyên hỏa nói không chắc thật có chức năng này d i ệ p huyền cũng rõ ràng ý tứ của dưỡng lão liền cười nói n à y vốn là cử chỉ vô ý của chúng ta không nghĩ tới dĩ nhiên đưa đến kỳ hiệu xem ra ông trời cũng đứng bên chúng ta ai trải qua một phen giàn vặt cựu trần cùng đoạn thiên lang cũng vội vàng dành thời gian chữa trị thương thế vẹn vẹn chỉ chốc lát sau cựu trần liền lao ra song phương dĩ nhiên đến cái thế lực n ă n g nhau dù chỉ là h o a nhau nhưng trên mặt cựu trần lại mừng như điên cả người chiến ý sôi trào c ư ờ i n h ạ o nói đoạn tiên lang hiện tại ngươi còn có tài năng gì không đoạn tiên lang dùng bạo huyết hóa ma đan chỉ có nửa canh giờ chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp cuối cùng thua trận chính là đoạn tiên lang sắc mặt của đoạn tiên lang biến ảo không ngừng trong lòng thầm hận không nớt nếu như không phải hỏa diễm của d i ệ p huyền phá tan huyết quang của hắn hắn sao lại bị thương hừ cựu trần ngươi đừng vội tùy tiện không giết được ngươi lẽ nào ta ngay cả bọn họ cũng giết không được sao con ngươi của đoạn thiên lang đảo một vòng trong con n g ư ờ i đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng tối nghĩa đối mặt cựu trần công kích dĩ nhiên không chống đối mà khống chế hậu thổ ấn đột nhiên đánh về phía đám người diệp huyền lao phu trước tiên giết những người đó lại trở lại cùng ngươi tranh tài không tốt cựu trần thấy vậy giật nảy cả mình nếu như hắn tiếp tục ra tay xác thực có thể lần thứ hai trọng thương đoạn tiên h lang nhưng đám người diệp huyền căn bản chống không được đoạn tiên h lang đến thời điểm đó tất sẽ ngã xuống kết quả như thế không phải cựu trần có thể chịu đựng trong nguy cấp cựu trần liền lao đi cứu viện đám người diệp huyền ẩm thế ngàn cân treo sợi tóc hắn rốt cục chạy tới trùy thủ t vâng đám người thiên luân liền dồn dập tàn ra nhưng vào lúc này từ trong đám người đột nhiên bắn mạnh ra một ánh đao sáng như tuyết một bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau cựu trần chiến đao trong tay như lời hái từ thần phút chốc bủ về phía đầu lâu của cựu trần chết đi giờ khác này cựu trần đang đem hết toàn lực chống đối đoạn tiên lang tiến công đối mặt chiến đao ở sau lưng căn bản không có một chút lực lượng chống đối nào ở trong nháy mắt thạch triển tân đậu thủ đoạn thiên lang đột nhiên điên cuồng cười to đồng thời đột nhiên tôi thúc hậu thổ ấn lực lượng kinh khủng mạnh mẽ chấn áp vào trong cơ thể cựu trần để cựu trần căn bản không có cách phân tâm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 bởi vậy sau khi huyền cơ tông cùng l a m quang học viện bạo phát xung đột thạch triển tân ngay lập tức trở thành một kẻ nội ứng trong nội viện dựa theo tông môn giao cho nhiệm vụ cần hắn ẩ n nút xuống đồng thời thu được tín nhiệm của l a m quang học viện vì đạt đến mục đích này lúc trước l a m quang học viện đối với huyền cơ tông cắn quét hắn xuất lực rất lớn thời điểm quét dọn trú điểm của huyền cơ tông cũng không chút lưu tình những cử động này của hắn rốt cục để hắn thu được đám người thiên luân t i n tưởng trở thành một thành viên của bọn họ đồng thời được cơ hội tham dự lần hành động này vốn là nếu như đám người đoạn tiên lang có thể đào tàu thạch triển tân là sẽ không bại lộ mình thế nhưng mắt thấy đoạn phó tông chủ đối m hắn rốt c ụ c động thạch triển tân rất rõ ràng trong mọi người l a m quang học viện lấy cựu trần dẫn đầu chỉ cần đánh giết cựu trần đ á m người đông l á o dược l á o căn bản không đủ thành sự ở dưới thực lực của đoạn phó tông chủ căn bản không có sức lực chống đỡ thời khắc này thạch triển tân bùng nổ ra lực lượng đáng sợ nhất của mình tương đương với v õ vương tầng một đỉnh cao ẩm ẩm chém về phía đầu lâu của cựu trần giữa bầu trời tất cả mọi người đều nín hơi tình cảnh này quá đột nhiên đột nhiên đến mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đao của thạch triển tân bổ xuống Chương 972, chiến cuộc kết thúc, một... Ken. ngay trong nháy mắt chiến đao của thạch t r i ể n tân sắp bổ trúng đầu lâu của cựu trần một tiếng nổ đùng đoàng lanh lảnh đột nhiên vang vọng đất trời không biết chuyện gì một trọng kiếm màu đen l ạ g yên xuất hiện ở trước chiến đao ngăn cản một đòn trí mạng của thạch t r i ể n tân ha ha ẩn giấu lâu như vậy rốt c u ộ c không nhịn được sao ta chờ ngươi rất lâu rồi thanh âm đạo mạc vang lên diệp huyền đứng nạo nghệ ở bên cạnh cựu trần khoe miệng mang theo đủ cười ngươi huyền diệp ngươi làm sao trên mặt thạch chiến tân lộ ra kinh s ợ nhưng trợ chiến đao trong tay hắn lần thứ hai lướt lên ánh đao lít nha lít nhít, điên cùng bao ph d i ệ p huyền si cười một tiếng ở trước m ặ ta t cũng muốn động thủ độc tài chi kiếm đột nhiên biến mất tiếng len k e n len k e n vang lên bất luận thạch triển tân làm sao tiến công đều bị hắn trong nháy mắt ngăn lại tránh cho ta cùng lúc đó cựu trần nộ quát một tiếng đánh bay hậu thổ ấn của đoạn tiên h lang ra ngoài ẩm một áp lực đáng sợ bao phủ thạch triển tân lại cựu trần lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo giống như hàn đao ta thạch triển tân muốn nói gì liên bị cựu trần một quyền đánh vào ngực như bao tải quăng bay ra ngoài máu tươi phun mạnh ánh mắt cự trần hung ác mang theo thương t i ế t lạnh giọng nói vừa nãy huyền diệp nói ta còn chưa tin thạch t r i ể n tân ngươi quá để ta thất vọng rồi đám người thiên luân cũng sắc mặt tái xanh thương t i ế c nhìn thạch t r i ể n tân thạch t r i ể n tân ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là kẻ phản bội tại sao ngươi quá để ta thất vọng rồi đám người thiên luân nhìn đồng bọn đã từng cùng mình p h â n đấu trong con ngươi toát ra một tia đau đớn nhưng sau đó ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên lạnh lùng thạch t r i ể n tân bị cựu trần đánh một đòn nổ đến huyền mạch trong cơ thể nát tan gân cốt bẻ gãy lục phủ ngũ tạng đều phá nát đầy mặt máu tươi giống như ma quỷ trên mặt hắn mang theo không cam lỏng cười to lên thanh âm g ữ tận nói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 đừng nói một mình ngươi phá hoại dù lại thêm hai cái đám người đoạn thiên lang cũng chạy không thoát cho nên ta chế tác mười trận bàn chính là muốn nhìn một chút trong này còn có quỷ hay không không nghĩ tới ngươi lại thật mắc câu diệp huyền nói giống như sấm xét giữa trời quang đánh vào bên thai thạch t r i ể n tân trong lòng hắn cay đắng n g u y ê n lai、like、mình vừa n ã y không chế trận bàn vốn không quá quan trọng có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mình lại một mực còn nóc như vậy bại lộ mình mà đám người dược lao thì trận mắt mắt m ồ m n h ì n diệp huyền nay vẫn là một thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi sao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 chương o á chín trăm bảy mươi ba chiến cuộc kết thúc hai diệp huyền lắc đầu nói không cần đối phó cùng chiến ta một cái là đủ các người đi bắt lãnh vô tận đi、Tốt. đám người thiên luân không có nhiều lời năm người hóa thành năm đạo lưu quang trong nháy mắt truy về phía lãnh vô tẫn thanh vị thành nguyên bản huyền nguyên sôi trào trong khoảnh khắc liền khôi phục k i ê n t ĩ n h lúc này dân chúng trong thánh phỉ thành mới tính lại không ít võ giả bị uy thế khủng bố của đám người cựu trấn ép q u ỳ dạp dưới đất lúc này sắc mặt khó coi bỏ lên đồng thời trong thành cũng vang lên tiếng kêu rên thống khổ liên tiếp không ít võ giả bởi vì tới gần bị sung kích lan đến cả người vết thương đầy rẫy vô cùng chật vợn trong đó thê thảm nhất là võ giả bị huyết quăng của đoạn thiên lang ăn mòn tất cả đều hóa thành nước mủ cực kỳ tánh cười trong đó có mấy cái không có chết kéo nửa cái thân thể thống khổ gào thét vô cùng thê thảm tất cả mọi người có loại cảm giác sống x u t sau tai nạn mụ nội đó đây chính là võ vương đại chiến sao.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 Vũ võ bảo bỏ này huyền lòng tên lòng nói. là mày ta tệ chết ta Một mặt ra mua, đau đau rồi. xám sư xịt, ừ ngươi như vậy tính là gì vừa nãy cựu trần cùng đoạn thiên lang chiến đấu một quyền đánh hụt quyền khí bay thẳng đến trên mặt ta ngươi cũng biết phục hộ quyền của ta đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa ta trung bình tấn một chát triển khai h à n g nghĩa trí cao của phục hộ quyền trực tiếp đánh tan quyền khí chỉ là trên tay phá c h ú t r a hiện tại còn chảy máu một đại hán khác dầm gì nói một bộ dáng dấp cao thủ lấy hai người các ngươi cũng ở đây la n ó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 không ngừng bộc u phát tinh huyết nhưng trước sau không cách nào thoát ly diệp huyền lần theo hô rốt cục hắn rơi ở trên một con núi hoãn độc nhìn diệp huyền bởi vì hắn biết tiếp tục truy đuổi như thế khí huyết của hắn rất nhanh sẽ biến mất hầu như không còn đến thời điểm đó ngay cả sức phản kháng cũng không có diệp huyền rơi vào trước người c u ồ n g chiến lạnh lùng nói không trốn nữa sao c u ồ n g chiến ánh mắt h ô n g ác chuyện gì cũng từ từ huyền diệp ta thừa nhận vụ hắn còn không nói hết lời trong hai con ngươi của diệp huyền đột nhiên bắn ra hai ánh sáng vô hình n u y ễ n cấm chi nhãn lặng yên triển khai con ngươi của cuồng chiến nhất thời ngờ thừa dịp trong nháy mắt này độc tài chi kiếm bổ vào hai tay cùng hai chân của cổng chiến đánh nát tứ chi cốt cách màu trắng lẫn vào hết u y đ ụ c quăng tung một chỗ a ngươi lúc này cổng chiến mới thanh tỉnh lại thông khổ kịch liệt khiến cho vẻ mặt của hắn vạn vẹo lên hắn vạn lần không ngờ d i ệ p huyền nói động thủ liền động thủ căn bản không hề có một chút dấu hiệu d i ệ p huyền lạnh lùng nói hiện tại ta có thể nghe ngươi muốn nói gì rồi đáng chết cổng chiến tức giận đến phun ra một n g ũ máu ở thánh phỉ thành chiến đấu để cổng chiến rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của diệm huyền vì lẽ đó vừa nay h ắ n chỉ muốn rời đi diệm huyền chú ý tìm cơ hội ra một kích tất sát ai biết diệp huyền giảo hoạt như vậy trước một bước độc thủ để kế hoạch của hắn triệt để tăng vỡ sớm biết như vậy vừa nay hắn liền nên độc thủ c h ỉ ít còn có một tia hy vọng mà hiện tại trong lòng hắn có chỉ là hối hận biết mình trốn không thoát cùng chiến d ữ tần h nói tiểu tử ngươi trước tiên chớ đắc ý đắc tội huyền cơ tông ngươi chắc chắn phải chết lan quang học viện căn bản không bảo vệ được ngươi trong lòng diệp huyền hơi động vốn chuẩn bị lập tức hạ sát thủ hắn không khỏi h o á lại n ư ờ i lạnh nói thật không huyền cơ tông ngươi chỉ là một trong mấy thế lực hàng đầu ở n ộ n g cảnh bình nguyên nhiều nhất cùng lan quang học viện tương đương mà thôi có cái gì có thể ngông cuồng như thế ha ha ha cống chiến cười to tiếng cười ngông cuồng ánh mắt toán độc l a m quang học viện l a m quang học viện tính là thứ gì không bao lâu nữa l a m quang học viện xóa tên khỏi ngộng cảnh bình nguyên đến thời điểm đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết há vậy ta ngược lại muốn nghe một chút h u y ề n cơ tông làm sao để l a m quang học viện xóa tên khỏi ngộng cảnh bình nguyên ha ha ha ngươi muốn lừa ta vô dụng có bản lĩnh ngươi liền giết ta ngược lại cuối cùng ngươi cũng không sống nổi ha ha ha cống chiến cười to giữa hai lông mày mang theo vẻ dữ t ợ n chỉ là ánh mắt của hắn lại chắc chắc không ớ t căn bản không giống như ăn nói linh、tinh.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 vâng vâng mấy người đang hưng phấn k h o á t lác lập tức túi đầu ảo não rời khỏi đầu cũng không dám ẩn lên lúc này một tên thành vệ quân vội vội vàng vàng đi tới tìm được thành chủ đại nhân chưa bẩm thống lĩnh không tìm được thành chủ đại nhân không biết đi đâu đại hàn nhữ mày lạnh lùng nói không tìm được thì thôi mọi người lên tinh thần cho ta nhất định phải giữ gìn trật tự có nghe hay không vâng xèo xèo ngoài thánh phỉ thành c u ồ n g chiến điên c u ồ n g chạy trốn cả người hắn m á u me đầm địa trên mặt điên c u ồ n g m à g i ữ tợn mà sau l ư n g hắn diệm huyền triển khai lăng hư trí vũ như giỏi trong sương chết cắn không tha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 giữa hai lông mày mang theo vẻ dữ t ợ n chỉ là ánh mắt của hắn lại chắc chắc không nớt căn bản không giống như ăn nói linh tinh chương 974, võ hồn tự bạo diệp huyền trong mày huyền cơ tông chỉ là cùng l a m quang học viện tương đương luận tiếng tăm l a m quang học viện thậm chí mạnh hơn một điểm sau cuồng chiến này tự tin như thế huyền cơ tông nhất định sẽ thắng lợi trong lòng hơi động diệp huyền hít mắt nói câu nói này ta nghe nhiều rồi lúc trước c u ồ n g phong kiết chết cũng đã nói lời nói tương tự nhưng hiện tại ta vẫn sống rất tốt mà quần phong kia đã sớm hài cốt không còn nhà nói không chắc quần phong kia đã trở thành đồ ăn cho yêu thú nào đó hóa thành một đống phân á cùng chiến đột nhiên kích động lên điên cuồng chuyển động thân thể còn ngươi đỏ đổng a đáng ghét ta muốn giết ngươi giết ngươi ta nghĩ ngươi là không có cơ hội này nếu như ngươi không muốn cùng con trai của ngươi kết cục giống nhau ta kiến nghị ngươi tốt nhất phối hợp một chút cùng chiến phun ra một ngụm nước miếng ta nhổ vào muốn ta phối hợp n a mơ m sắc mặt diệp huyền tái xanh nói xem ra không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái ngươi là sẽ không nói hô trong mi tâm bắn ra một luồng hỏa diễm hư vô hỏa diễm bao phủ cùng chiến lại bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn đầu tiên hòa tan là áo giáp trên người cùng chiến trận văn phía trên ở dưới vô tận dung hỏa thiếu đốt căn bản không có chút sức chống cực trong nháy mắt liền n u ô n g ra từ từ hóa thành chất lỏng mà huyền nguyên cấp bảy của cùng chiến tương tự không có một chút năng lực chống đỡ nào chuyện này trong ánh mắt của cùng chiến lộ ra một tia kinh sợ kinh hai nói ngọn lửa này của ngươi thiên hỏa đây là thiên hỏa tự mình thể nghiệm đến vô tận dung hỏa cùng chiến rốt cục nhìn ra diệp huyền triển khai dĩ nhiên là thiên hỏa trong truyền thuyết diệp huyền cười lạnh nói không sai uy lực của thiên hỏa tin tưởng ngươi rất rõ ràng nếu như ngươi không nói ra một vài thứ ta không ngại đưa đốt ngươi thành t h ă n cốc a n g ư ơ i cái ma quỷ này x u ấ t sinh ta muốn giết n g ư ơ i g i ế t n g ư ơ i công chiến thống khổ gào thét ở dưới vô tận dung hỏa thiếu đốt thân thể của hắn bắt đầu hòa tan chỉ là hắn trước sau cắn chặt hàm răng nửa câu không nói con n g ư ơ i của diệp huyền lạnh lẽo hắn không phải một kẻ tàn nhẫn thế nhưng hắn biết rõ nhân t ử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình cử động của huyền cơ tông quá mức quỷ dị hắn nhất định phải biết đối phương đến cùng muốn làm gì vô tận dung hỏa không ngừng thiếu đốt bên ngoài thân c u n g chiến đã bắt đầu tiêu hóa công chiến rốt c u c không chịu đựng được gào thét nói ta nói ta nói diệp huyền thu hồi vô tận dung hỏa lạnh lùng nhìn hắn Ta nói. phong cho i ế n ta n h ánh mắt diệp huyền lạnh lùng trong tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo huyết đi vào trong võ hồn của cống chiến đồng thời một luồng hồn lực vô hình bao phủ lại vùng thế giới này võ hồn của cống chiến sắp nổ tung vì đó mà ngừng lại người dĩ nhiên cống chiến cả kinh không ngờ diệp huyền ngay cả võ hồn của mình tự bạo cũng có thể ngăn cản ánh mắt của hắn điên của nói vô dụng ta muốn tự bạo võ hồn ai cũng ngăn không được hồn lực kịch liệt còn sóng lục tinh võ hồn thật vất vả bị ngăn lại lần thứ hai bạo động lên thật không ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng một bóng người hư vô ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện chính là thôn phệ võ hồn bốn đạo tinh hoàn l n g lánh sức hút mạnh mẽ bỗng dưng sinh ra bắt đầu nuốt trừng võ hồn của cống chiến cống chiến lập tức cảm giác được võ hồn của hắn đang bị nuốt trừng theo lực lượng võ hồn trôi qua đã không cách nào tự bạo đây là món đồ vẹn vẹn trong nháy mắt lục tinh võ hồn của cuộc chiến liền bị diệp huyền nuốt chừng không còn một nấng một loại cảm giác thoải mái từ trong thôn vệ võ hồn truyền ra mắt trần có thể thấy khí tức trên người thôn vệ võ hồn càng thêm hưng tụ đồng thời bóng mở cũng càng thêm rõ ràng thu hồi thôn vệ võ hồn diệp huyền cười lạnh nói ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau lấy ra đi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 đều chín ầ n bí p á p trăm bảy mươi năm bình nguyên chấn động một thấy rõ diệp huyền đám người thiên luân dồn dập tiến lên do hỏi huyền diệp cũng chiến đâu chết rồi diệp huyền lắc đầu một cái hắn tự bạo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 huyền cơ tông thái thượng trưởng lão này giờ k h ắ c này hai tay mất hết cả người máu me đầm địa huyền hải trong cơ thể cũng bị triệt để phong ấn vận dụng không được chút huyền nguyên nào ở tình huống như vậy khuôn mặt hắn vẫn dữ tợn cả người tràn ngập tà khí cười gắn nói ra hỏa lam quang học viện các ngươi bắt ta về lại không giết ta là muốn làm gì hê hê kiệt lẽ nào là muốn từ trong miệng ta được tin tức gì hay là nói bắt ta uy hiếp huyền cơ tông hê hê kiệt con ngươi hắn chuyển động quỷ dị lạnh lẽo khi biết tin tức c u n g chiến tự bạo ta sát gần giọng nợ cười nhìn về phía diệp huyền khàn g ọ n nói c u n g chiến lao thất phu này lại lựa chọn tự bạo lẽ nào hắn không biết chết tử tế không bằng sống s ó t s a o hay là nói hắn biết một số bí mật bị di ệ t h ầ u diệp h u y ê n lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói nhảm một câu nữa ta sẽ để ngươi hối hận vì có mồm xèo lại một vệ sáng lúc tới mọi người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là dược lão nhưng bên cạnh hắn không có một bóng người chu triển luân cũng không có dược lão ngươi không sao chứ chu triển luân kia đâu mọi người dồn dập giò hỏi dược lão sắc mặt tái xanh nói bị hắn chạy trốn chạy trốn mọi người có chút ngạc nhiên mọi người phân tán lần theo đều là phân tích qua thực lực lẫn nhau Lấy trong h ự lực c của Dược l tựa hồ không nên bị chu Triển Chu lòng u chạy Dược thoát ra Dược Lão n n mọi người cả kinh chu triển luân lại bị người cứu vậy cựu trần công phụng sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ nội tâm mọi người đều thấp thỏm may mà chính là chỉ trong chốc lát cựu trần công phụng trở lại vị trí mọi người ước định ở bên cạnh hắn đoạn thiên lang cả người máu me đồng địa v u ệ vải suy sụp rơi vào trong hôn mê khí tức trên người hắn chập chúng bất định huyền mạch trong cơ thể nổ tung lục phủ ngũ tạng đều chịu đến tổn thương rất lớn cả người đã suy yếu đến đáy cốc cựu trần cung phụng người thành công bọn người đông lão kinh h ỉ đám người lãnh vô tẫn mặc dù là thái thượng trưởng lão trong huyền cơ tông nhưng dù sao không phải nhân vật hạch tầm nhất mà đoạn thiên lang liền không giống thân là huyền cơ tông phó tông chủ võ vương tầm ba có thể tính là cao tầng chân chính của huyền cơ tông nằm lây hắn so với nắm lấy m ư ơ i cái lãnh vô tẫn còn hữu dụng cựu trần cười nh đoạn thiên lang này dùng bạo huyết hóa ma đan tác dụng phụ quá lớn dược hiệu vừa hết căn bản không cần lao phu đọc thủ người này liền thực lực tập thế hôn mê bất tỉnh vì không cho hắn v ỡ lạc còn lãng phí một viên đan dược của lao phu mấy người cắp ngươi thế nào dứt lời cựu trần nhìn về phía đám người diệp huyền sau khi nghe nói cuồng chiến tự bạo sắc mặt cựu trần không có thay đổi gì nhưng chờ hắn nghe được chu triển luân lại bị người cứu sắc mặt lập tức nghiêm nghị hắn lạnh lùng nói dược lao ngươi có nhìn ra cứu hắn đến tột cùng là người nào không dược lao lắc đầu người này trên mặt đeo mặt nạ huyền thức căn bản không có cách thẩm、thấu. hơn nữa công pháp trên người cũng hết sức đ ặ c thủ không nhìn ra là người phương nào đeo mặt nạ cựu trần n h ư mày lẽ nào là người của minh n g u y ệ t đế quốc hắn trầm tư chốc l á t nói bất kể là ai chúng ta rời khỏi nơi này đã lúc trước gây ra gợn s ó n g quá to lớn ta xem không bao lâu nữa sẽ có cường giả chạy tới hiện tại tình trạng của chúng ta đều không ở đỉnh cao đừng xảy ra cái gì bất ngờ mới tốt ngay sau đó đám người cựu trần ngồi lên luyện kim phi chu cũng không kịp nghĩ lãng phí huyền thạch toàn lực thôi thúc luyện kim phi chu bằng tốc độ kinh người quay về làm q u a n học viện giờ khác này ở trong núi rừng cách đám người cựu trần hơn ngàn dặm t h ở phi phò hai đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống đầu linh chính là chu triển luân hắn biểu hiện phẫn nộ ánh mắt đỏ như máu gầm h ế t lên lan quang học viện chết tiệt lao phu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng khôi địa thú dĩ nhiên liền chết như thế khôi địa thú kia tuy vẹn vẹn là cấp sáu đỉnh cao nhưng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương đồng thời còn nắm giữ huyết thống viết cổ những năm này theo chu triển luân lập xuống chiến công hiến hách ai biết lại ở chỗ này nga xuống để chu triển luân tâm thương yêu không r ư ớ một võ vương khác mang theo mặt nạ đạo mặt nói triển luân hình đừng ở chỗ này đau lòng ngươi có thể bảo vệ một mạng đã xem như phúc lớn m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 lao phu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng k h ô i địa thú dĩ nhiên liền chết như thế k h ô i địa thú kia tuy vẹn vẹn là cấp sáu đỉnh cao nhưng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương đồng thời còn nắm giữ huyết thống viết cổ những năm này theo chu triển luân lập xuống chiến công hiến hách ai biết lại ở chỗ này n g ã xuống để chu triển luân tâm thương yêu không dứt. một võ vương khác mang theo mặt nạ đạo mặt nói triển luân h u n h đừng ở chỗ này đau lòng ngươi có thể bảo vệ một mạng đã xem như phúc lớn mệnh lớn rồi hán t h ờ mặt nạ xuống dĩ nhiên là thánh p h thành chu kinh nghĩa thành chủ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 Diệp huyên cười cận. Có điều hắn rõ ràng, sở dĩ cười điều chiến tự bạo, hoàn toàn là bởi vì biết đối tuyệt huyên hắn hoàn mình, hắn cuồng tay trên cận, ràng, toàn có rõ là sở sẽ ở tự bạo, vì không tồn tại, cho nên mới cho lâu ự lực a chọn được căn cả chí không, nỗ lực thương tổn mình, thậm chí kéo mình Không ngã nỗ tổn xuống nước. về kéo l Xeo. Không lâu lắm đông lão cũng quay về trong tay hắn mang theo tà sát huyền cơ tông thái thượng trưởng lão này giờ khác này hai tay mất hết cả người máu me đ ầ m địa huyền hải trong cơ thể cũng bị triệt để phong ấn vận dụng không được chút huyền nguyên nào ở tình huống như vậy khuôn mặt hắn vẫn dữ tợn cả người tràn ngập tà khí cười gắn nói ra hỏa làm quang học viện các ngươi bắt ta về lại không giết ta là muốn làm gì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 Dược n g ư ơ i không sao chứ chu triển luân kia đâu mọi người r ồ n r ậ p giò hỏi giữa l ã o sắc mặt t á i xanh nói bị hắn chạy trốn chạy trốn mọi người có chút ngạc nhiên mọi người phân tán lần theo đều là phân tích qua thực lực lẫn nhau lấy thực lực của giữa l ã o tự a hồ không nên bị chu triển luân chạy thoát ra giữa l ã o ngưng tiếng nói thời mơ tạc ù n g chu triển luân c h i ế n đ ấ u đột nhiên bốc lên một v õ vương khác người này liên t h ủ với chu triển luân l ã o phu chỉ có thể l ự c ép thời khác sống còn chu triển luân bỏ qua khỏi địa thù đổi lấy cơ hội cho bọn họ chạy trốn chờ ta đánh giết khỏi địa thù đã không tìm được tung tích của đám người chu triển luân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 chương chín u k trăm bảy mươi sáu bình nguyên chấn động hai chu t r i ể n luân nhất thời tỉnh táo lại áp chế tức giận trong lòng chắp tay nói chu huynh vừa nãy ta cũng là quá mức v ư ợ n bực còn xin bỏ qua cho có điều cường giả của minh nguyệt đế quốc các ngươi đến tột cùng lúc nào mới đến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 Đa tại h a n chu triển luân v ôm biết hầu thân thể kịch liệt co giật phát sinh gạch gạch khẳng g ộ ọ n g trong miệng lại tuôn ra máu tơi màu xanh sớm hai con mắt nhìn chỏng chọc vào hai tên đội đấu đồng một người trong đó cởi gằn hờ hưng nói ngươi hiện tại đã trúng cửu u thi đậu nếu như không có thuốc giải không ra nửa canh giờ ngươi sẽ bởi vì thi đậu quyết tán hóa thành một bãi nước mủ hiện tại ta cho ngươi một cơ hội sống sót nói cho ta h u y ề n cơ tông các ngươi muốn từ làm quang học viện được cái gì chu triển luân ô m biết hầu thống khổ nói ta không biết một người đội đấu đ ồ n g r ỗ i ra tay phải xen vào lồng ngực của chu triển luân đau đớn k i n h liệt khiến cho cả người chu triển luân co g i n trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ con ngươi hắn lạnh lùng phản phất như đang làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể lạnh nhạt nói vậy ngươi nói cho ta ngươi biết cái gì ta cái gì cũng không biết a tay phải của người đội đấu đồng kia ở trong lồng ngực của chu triển luân rào động lên khiến cho chu triển luân kêu thảm thiết ngươi đường, đường huyện cơ tông thái thượng trưởng lão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 nhảy lên bị hắn mạnh mẽ móc ra sau đó phủ một tiếng nằm đến nổ tung ạch chu triển luân mở to hai mắt nhìn trái tim của mình bị bót nát ánh mắt dần dần ảm đạm vô lực ngã nào h trên đất ánh mắt của hắn tựa hồ muốn nói tại sao chu kinh nghĩa ngơ ngác nhìn tình cảnh này nuốt nước miếng đại nhân chuyện này chúng ta không phải cùng huyền cơ tông làm minh hữu sao người đội đấu đ ồ n g kia lạnh leo s ẹ t qua người hắn khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng trong lòng phát lệnh một người trong đó lạnh như băng nói lo làm thánh p h thành thành chủ của người đi chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi không nên nói thì không cần nói vâng Chu Luệch Kinh Nghĩa xoạch. Hai đầu. đấu liền túi người đội đấu đồng trời, đồng phóng lên trong nháy một ắ t mất tâm thở trời, biến bầu hơi. Kinh mới hôi Giữa hai người không còn này Nghĩa chán. mồ Chu phạo, Lúc sờ sờ đ i người Diệp rời đi. đấu đồng đám huyền nhìn phương hướng xa xa m ộ người trong đó nói cựu trần người này là l a m quang học viện việt phó thực lực bây giờ nên có thể so với cường giả cấp bảy đình phong hai chúng ta liên thủ khoảng chừng có năm phần mười tỷ lệ thắng muốn ra tay hay không một người khác đứng lặng chốc lát tà tà cười một tiếng nói đây là sự việc của huyền cơ tông cùng lan q u a n học viện chúng ta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 đều đến từ các thế lực lớn biết bọn hắn tự nhiên không ít 977, mây gió biến ảo, một. nhưng mây biến n ảo, hôm nay ba người này lại bị làm quang học viện áp giải trở về đây rốt cuộc l à phát sinh cái gì tất cả mọi người đều dồn dập tìm hiểu lẫn nhau nghị luận muốn biết t r ấ t tướng các viện phó cũng cực kỳ kích động tuy hắn tin tưởng diệp huyền nói thế nhưng không nghĩ tới đám người diệp huyền lại thật sự mang đám người đoạn tiên l a n g về ở dưới c á t pháp tử an bài rất nhanh một đám người tất cả đều tiến vào trong nội viện cùng lúc đó ở thánh p h thành phát sinh tất cả cũng như một cân gió bao phủ cả m ộ n cảnh bình nguyên toàn bộ m ộ n cảnh bình nguyên đều vì thế mà chấn động các ngươi có nghe nói không đám người đoạn tiên lang kỳ thực vẫn ẩ n nút ở minh nguyện đế quốc thánh phi thành kết quả bị l a m quang học viện phát hiện điều động cường giả bắt trở lại có người nói thánh phi thành to lớn ở dưới trận chiến đó bị hủy đi một nửa tử thương vô số thật đáng sợ các ngươi là chưa thấy nghe nói l a m quang học viện phát động hơn m ộ ư ơ i cường giả võ vương được kêu là kích liệt a một ngọn núi ở phụ cận thánh phi thành trực tiếp bị săn bằng h u y ề n cơ tông đoạn tiên lang phó tông chủ kia cũng là cường giả cấp bảy tầng ba một trưởng xuống có thể đánh gây một dòng sông nhưng lan quang học viện điều động cường giả Có nói người xem ra lần này huyền cơ tông cùng lam quang học viện muốn không chết không thôi áp vẹn vẹn sau một ngày toàn bộ mộng cảnh bình nguyên ngôi đế quốc bộ lạc thành trì khắp nơi đẩy giấy tin tức trận chiến này hơn nữa tin tức càng chuyển càng khoa trường Càng càng c à nhưng g t r u đoạn thời gian gần đây huyền cơ tông cùng l a m quang học viện tân đoán là tác động thần kinh của mỗi một võ giả hai đại thế lực trong lúc đó giao chiến thậm chí quyết định cách cục cùng vận mệnh tương lai của mộng cảnh bình nguyên bởi vậy sau khi tin tức từ thánh phỉ thành c h u y ề n gia toàn bộ mộng cảnh bình nguyên triệt để xôi trào nguyên bản mấy thế lực lớn chấn định xem vui giờ khác này cũng ngồi không yên một ít cao tầng của thế lực hàng đầu tự nhiên có thể có được tin tức chuẩn xác huyền cơ tông p h ó tông chủ bị bắt này không thể nghi ngờ cho thấy lan quang học viện cùng huyền cơ tông trong lúc đó xung đột đã đến giai đoạn nước sôi lửa bóng nhất lại bỏ mặc hai thế lực lớn tiếp tục chiến đấu toàn bộ ngộng cảnh bình nguyên sẽ sinh linh đồ thán trong lúc nhất thời các thế lực lớn trong lúc đó liên tiếp liên hệ chuẩn bị liên thủ hóa giải trận ân o á n này Đương nhiên,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 Đam chiêu. Sự t nhưng học viên của lam Quang học tích không ảnh h của cũng có viên viện đại diện tích rời đi, Quang Lam ở đến đ bình thường, trật tự á mà người cắt viện phó cũng vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần. Nhưng cắt cũ xuất phó quỷ m huyền cơ tông nhận được tin tức thì cực kỳ tức giận yêu cầu lam quan g học viện lập tức phóng thích đám người đoạn thiên lang bằng không ít ngày nữa liền rết tới lam quan g học viện triệt để xóa học viện đi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 Các á p h ở trước mặt đoạn thiên lang các phát tử cựu trần dường lão cùng đông lão cao mày nhìn s á c mặt tài xanh mấy ngày nay bọn họ nghĩ tất cả biện pháp các loại thủ đoạn đều dùng hết vẫn không thể cậy miệng đoạn thiên lang tâm trí kiên định đối với mình tàn nhẫn vượt xa người thường Cắt tử trầm pháp giọng nói, n lẽ đoạn có tiên lang cười có vài lạnh o t nói cậu ta à mấy người các ngươi quỳ xuống cậu ta nói không chắc ta cao hứng liền nói một chút bí mật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 ngươi cảm thấy thế nào vì cậy miệng tên này ta là háo phí hết mấy ngày thời gian làm chuyện này a đám người dược lao đều vui vẻ chẳng biết vì sao mặc dù bọn hắn không có biện pháp nhưng mà nghe diệp huyền nói như vậy trong lòng mỗi cái đều tràn ngập tự tin đoạn tiên lang s ỉ cười một tiếng trên mặt tràn đầy màu tươi mang theo xem thường ta liền không tin ngay cả đám người đông bác sâm cũng nảy không được ngươi một tiểu tử thúi có biện pháp gì giả thần giả quỷ trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng hiện nhiên đối với nghị lực cùng ý chí của mình tràn ngập tự tin diệp huyền cười híp mắt đi lên có phải giả thần giả quỷ hay không ngươi rất nhanh liền biết diệp huyền trực tiếp cậy miệng đoạn thiên lang nhét một viên đan dược vào mùi tối nồng nặc để đoạn thiên lang buồn nôn suýt chút nữa phun ra sau khi n u ố t vào đoạn thiên lang buồn nôn liên tục phun ra mấy ngụm nước miếng nổi giận mắng ngươi đến cùng cho ta phục d ụ n g đan dược gì tại sao sú như vậy đáng chết diệp huyền lui về phía sau vài bước cười h í p mắt nói tin tưởng ta lát nữa ngươi sẽ yêu m ù i vị của nó dược lao nghi ngờ nói diệp thiếu ngươi cho đoạn thiên lang dùng đan dược gì ta đã nếm thử bất kỳ loại đan dược thất phẩm nào đối với đoạn thiên lang đều không có tác dụng a diệp huyền quỷ dị cười cận đan dược này không phải là chân n ô n đan để hắn miệng phun chân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 liền nói bí mật ra trong lòng đoạn thiên lang hơi k i n h hỉ không khỏi r ê u cặp nói ánh mắt khinh bỉ chương 979, t h ấ t sát madan một dược l a o cùng đám người đông lão cũng cảm nhận được khí tức trên người đoạn thiên lang đang t h ứ c t ỉ n h từng cái từng cái có chút xứng sở nhưng xuất phát từ tín nhiệm với diệp huyền cũng không có hỏi nhiều trên mặt diệp huyền mang theo nụ cười quỳ dị chủ động giải thích với đám người dược lão ta trước để cho hắn khôi phục một ít thực lực là sợ lát nữa dược hiệu quá mạnh hắn không chịu nổi chết vậy coi như thiệt t h i lớn rồi cái tên này ta còn có chút tác dụng trong lòng đoạn á m người dược l không khỏi phát l h thiên lang còn đang đoạn đắc ý tê h i n l dại cả người d vô cùng không dễ chịu tức giận nói diệp huyên khét cởi nói đoạn phó tông chủ không nên gấp gáp đợi lát nữa ngươi liền biết đây là lực lượng gì đoạn thiên lang biến sắc hắn lập tức cảm nhận được từ toàn thân c h u y ề n ra ngoài một loại cảm giác ngứa ngáy loại ngứa này đầu tiên là một chút nhưng sau một lát như ánh sao liệu nguyên khắp toàn thân đều ngỡ lên à đây là cái gì thật ngứa ngứa à ngươi tên tiểu t ử thú này đến cùng cho ta ăn cái gì đáng chết thật ngứa à đoạn thiên lang thống khổ dãy r u ộ n kéo động huyền liên len ken v ă n g vọng muốn dùng hai tay đi gãi nhưng làm sao cũng gãi không tới chỉ cảm thấy trong đầu có vô số con sâu b ò loại cảm giác đó thống khổ để hắn muốn đập đầu chết hắn chỉ có thể không ngừng khẽ động huyền liên nỗ lực giảm bớt loại cảm giác ngựa kia nhưng mà vô dụng ở trước mặt cảm giác ngựa kia huyền liên chức còn để hắn thống khổ và phần vốn là trò trẻ con ánh mắt diệ lạnh lùng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 hắn x a n h cả mặt thống khổ đến cả người đổ mồ hôi lạnh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật tác đ ộ c n g ư ơ i thật là ác độc bậc à a a a đoạn thiên lang điên cuồng t ê u to c h á n nổi gân xanh ánh mắt đỏ như máu trong miệng điên cuồng chửi tới tựa hộ như có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn vậy trên mặt diệp huyền bất biến ánh mắt lạnh lùng nếu như ngươi nói ra bí mật ta nói không chắc có thể lo lắng cho người t h u ố c giải đối với kẻ địch hắn xưa nay sẽ không nhân t ừ huyền cơ tông bắt la mẫn cùng la tưởng lâu như vậy lấy đức hạnh truyền cơ tông nói không chắc hai người bọn họ ăn biết bao nhiêu thống khổ khó có thể chịu đự nghĩ tới đây ánh mắt diệp huyền càng thêm lạnh ánh mắt của đ o ạ n thiên lang đỏ như máu máng muốn t ử trên người ta nhận được tin tức ngươi đừng hỏng đừng hòng a h ắ n thống khổ gà o khét c ật lực khẽ động thân thể miệng vết thương bị huyền l i ề n xuyên thấu bắt đầu thấm ra máu một bên đám người cựu trần xem trận mắt m ắ t mồm dáng dấp của đ o ạ n thiên lang t h ế thảm ngay cả trong lòng bọn họ cũng không khỏi phát lệnh diệp huyền cười n h ạ t nói ngươi không nói không ai sẽ buộc ngươi có điều ngươi yên tâm hiện tại mới là món ăn khai vị trò hay còn ở phía sau vừa ngứa vừa thống khổ bành trướng d ư ờ n lao kinh ngạc thốt lên một tiếng chầm tư chốc lát lúc này mới ngạc nhiên nghi ngờ nói diệp thiếu ngươi cho hắn dùng chẳng lẽ là thất sát ma đan trong truyền thuyết diệp huyên cười nói dược lao không hổ là luyện dược sư cấp bảy này chính là thất sát ma đan cùng bạo huyết hóa ma đan n ổ i danh đoạn tiên h lang hắn không phải yêu thích dùng loại đan dược này sao ta liền thỏa mãn ham muốn của hắn đáng tiếc thất sát ma đan chính thống chí ít cũng là đan dược cấp bảy trở lên tu vi của ta thiếu chút nữa chỉ luyện chế ra một loại phiên bản đơn giản hóa t i ệ n nghi hắn dược lao hít vào một ngụm khí lạnh hắn chỉ là ở trên một quyển sách cổ từng thấy thất sát ma đan này miêu tả viên thuốc này là thời đại viễn cổ một tông môn tên thất sát ma tông sản xuất đệ tử tông môn k i a tu luyện một loại công pháp gọi đ ị a ma thất sát công lúc tu luyện nhất định phải lấy loại đan dược này phụ tá sau đó lưu t r u y ề n r a trở thành một loại đan dược chuyên môn dàn v ặ t người bởi vì quá ác độc vì lẽ đó ở thời đại viễn cổ l i ề n thuộc về cấm ứng dược hiện tại đừng nói luyện chế ngay cả phương pháp luyện đan cũng t u y ệ t mật diệp thiếu thậm chí ngay cả đan dược này cũng có thể luyện chế ra nghe nói thất sát ma đan tổng cộng cần trải qua bảy loại thống khổ đồng thời không ngừng tuần hoàn đoạn tiên lang có thể chống đỡ sao dược lao không thể không hoài nghi ở dưới đan dược này đ dần h dần loại a n g có t h cảm giác bành trướng từ từ biến mất một t i n lạnh lẽo ở trong thân thể hắn tràn ngập lên toàn thân như rơi vào trong hầm băng loại băng hàn kia càng ngày càng đậm đông đến đoạn thiên lang xanh cả mặt cả người run cầm cập diệp h u y ê n lạnh lùng nói nói cho ta huyền cơ tông đến tột cùng muốn làm gì ta liền cho ngươi t h u ố c giải ngươi đ ừ n g hỏng đoạn thiên lang run cầm cập trên người thậm chí có hàn băng đông lại hàn nghiến răng nghiến lợi mở miệng phun ra từng trận hạt khí ánh mắt như ác lan g tàn nhẫn hận không thể chém diệp huyền thành muôn mảnh tất cả đều là vẻ oán độc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 diệp huyền cười h í p mắt nhìn đoạn tiên h lang vỗ vỗ mặt hắn yên tâm lúc này không phải cấm rực gì mà là thuốc chữa thương ta sợ ngươi không chịu được nữa chết rồi nói xong diệp huyền bấm tay bắn ra một đạo huyền lực mạnh mẽ đưa đan rực vào trong miệng đoạn tiên h lang trong mắt đoạn thiên lang tất cả đều là vẻ ván độc nhìn mặt diệp huyền trong lòng hoảng sợ không ớt vừa nãy bảy loại thống khổ để hắn g ụ c sinh dục tử có loại kích động hận không thể đi chết bây giờ nhìn đến diệp huyền hắn liền âm thầm sợ hãi không biết đối phương lại sẽ dùng phương pháp gì g à n vặt hắn nhưng để đoạn thiên lang kinh ngạc chính là đan rực kia và bụng lại không có một tia thống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 sau đó lại một lần nữa thi triển pháp môn k h ô n g chế tinh thần đối phương sẽ mất đi năng lực chống cự trong phòng đám người dược lao không suy nghĩ được nhiều tất cả đều nín thở ngưng thần mà nghe trong thanh â m của diệp huyền tràn ngập vẻ mế hoặc hắn hỏi cái trí bảo gì đoạn thiên lang mở mìn nói ta không biết diệp huyền trầm giọng nói vậy ngươi biết cái gì ta chỉ biết là cái trí bảo này có người nói là do sáng lập giả của làm quan g học viện để lại ở trong học viện diệp huyền hơi nhúng mày hỏi chẳng lẽ là thí luyện tháp trí bảo mà hắn có thể tưởng tượng đến đoạn tiên h lang để nói tới chỗ c này lâu u ngày tháp đột nhiên cao lên đến trên mặt lộ ra một tia thống khổ đồng thời trong đầu chuyển ra một tia gợn sóng kỳ dị ánh mắt rơi vào bên trong một loại dãy ruột nào đó dường như muốn thoát ly khỏi khống chế của diệp huyền diệp huyền hơi nhúng mày thanh em mang theo hương vị dụ dỗ nói nói đi vị đại nhân kia đến từ nơi nào hắn đến t ừ a chỗ mi tâm của đoạn thiên lang đột nhiên tản mát ra một chút qua mang đồng thời miệng kêu thảm một tiếng trong miệng phút chốc phun ra một ngụm máu tươi cả người trong nháy mắt đã hôn mê hả đây là diệp huyền biến sắc h ồ n thức lục phẩm trong nháy mắt đã đi vào trong đầu của đoạn thiên lang đoạn tiên h lang đã hôn mê căn bản không có năng lực đề phòng cho nên hồn thức của diệp huyền sẽ rách từng lớp sương ngủ trong nháy mắt đã tiến vào bên trong tinh thần hải của đoạn thiên lang đột nhiên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 trong lòng hắn bị kín một t ầ n g bóng mở nếu như đúng là như vậy đây là chuyện rất nghiêm trọng vô lượng sơn chính là một trong bảy đại tông môn của đại lục tổng bộ ở h u y ề n vực a bảy đại tông môn này so với h u y ề n cơ tông và l a m quang học viện đâu chỉ mạnh hơn một chút chính là tồn tại ngang ngược chân chính trên đại lục cấp độ b á chủ một phương nếu như đúng là vô lượng sơn ở bên trong phá r ố i dù cho là kiếp trước hắn cũng phải cẩn thận và phần chỉ là vô lượng sơn ở h u y ề n vực rất ít đặt chân vào thế sự vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với một tông môn nhỏ bé ở địa phương nhỏ như mộng cảnh bình nguyên này cơ chứ trong này có trí bảo gì mà có thể hấp dẫn bọn hắn như vậy diệm huyền trầm tư một lát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 vách đá trước phía này vốn chỉ là nham thạch bình thường nhất trên mặt mọc đầy cỏ xỉ r ê u m à u xanh lục ngoài ra không có nửa điểm dấu vết nào cả các phát tử lẩm bẩm nói nơi này đúng là vị trí cấm địa hay sao cựu trần cười khổ một cái ban đầu ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái cho rằng đây chỉ là một khối vách đá phổ thông có điều chỉ cần các ngươi thử đánh vỡ thì sẽ phát hiện ra khối vách đá này căn bản không đơn giản các phát tử hít sâu m ộ t hơi đ ẩ y một trường tới một đạo thanh em bình thản không có gì lạ vang lên giống như người bình thường đánh tới một khối vách đá vậy căn bản không có nửa điểm động tĩnh nào cả các phát tử ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên một tiếng lại là một trưởng đánh ra lần này hắn đã dùng mười p h ầ n lực thế nhưng toàn bộ vách đá vẫn không nhúc ních cắt phát tử nhất thời lấy làm kinh hãi dùng tu vi và thực lực của hắn đừng nói là một khối vách đá coi như là một gò núi nhỏ thì cũng sẽ bị hắn đánh đi thế nhưng vách đá này không những không nhúc ních thậm chí ngay cả dấu vết cũng không thể để lại ở phía trên dược lao và đông lão cũng thử nghiệm lại kết quả cũng tương tự cựu trần cười khổ nói không cần phải thử lúc trước viện trưởng hoàng p h ủ tú minh thử lượng này cũng không có hiệu quả sau đó hắn nói bí mật của khối vách đá này hẳn là ở bên trong mấy chữ này mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy diệp huyền toc mày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 chỉ có điều ở bên trong sử sách của học viện ta cũng không có ghi chép lại a vốn hắn nghĩ nếu cấm điệu này mà là do người sáng lập thành lập ra như vậy chữ trên trốn cấm điệu này nhất định cũng là do người sáng lập này viết ra chỉ là mấy chữ này nhìn qua rất giống như một người bình thường tùy ý viết vậy lại khiến cho bọn họ khá là hoài nghi diệp thiếu có phải ngươi đã nhìn ra cái gì hay không dược lao và đông lao đi lên phía trước hỏi diệp huyên trầm giọng nói hoàng phủ tú minh viện trưởng nói không sai then chốt của cấm điệu này chính là ở bên trong hai hàng chữ này đám người dược lao dồn dập nhìn qua lẩm bẩm thì thầm hiểu ra phong vân sẽ hóa long đây là ý gì ý tứ vốn có của câu nói này bọn họ đều rõ ràng chỉ là đặt ở cửa cấm địa này lại khiến cho bọn họ có chút không quá hiểu rõ cựu t r â n nói kỳ thực các đời viện trưởng đều cho rằng muốn mở ra cấm địa thì hai hàng chữ này là then chốt chỉ là trên ngàn năm qua các đời viện trưởng đều từng đã thử qua thế nhưng thủy trung vẫn không có cách nào nhìn ra cơ duyên trong đó mở ra cấm địa dược lao nói nếu chữ là then chốt như vậy liệu có phải ở bên trong hai câu này ẩn chứa h à n g nghĩa gì đó chỉ cần tìm hiểu ra h à n g nghĩa của hai câu này thì sẽ có thể mở ra được cấm địa hay không đông lão gật đầu nói rất có thể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 chữ chín trăm tám mươi ba chân long ấn hai đám người cựu trần đều sợ hết hồn con ngươi trợn ngược lên nói có động tĩnh chẳng lẽ tấm địa muốn mở ra bọn họ dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn qua diệp huyền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 hao phí tâm tư rất lớn mới có được một giọt máu của chân long kết quả làm cho hạ gia tức giận trắng trận tập nã hung thủ gây ra một trường phong ba rất lớn hạ gia giờ khác này đám người cựu trần trở nên có chút quái dị làm sao có vấn đề gì không trong lòng diệp huyền nghĩ hoặc dùng thân phận của đám người cựu trần hắn là không biết hạ gia a thế nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ dường như tất cả đều đã từng nghe nói qua cựu trần cao mày nói ta nhớ tới mấy chục năm trước huyền vực đã từng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa có một gia tộc gọi là hạ gia trong một đêm đã bị hủy diệt sạch trường phong ba kia vô cùng kinh người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 hắn cũng rất n g h i hoặc nói cái gì mà đường đường là đông lăng hạ gia lại bị diệt môn đông lăng hạ gia diệp huyền đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng dẫn tới đám người c ắ t viện phó liên tục nhìn tới c ắ t viện phó gật đầu nói đúng gia tộc mà hoàng p h ủ tú minh viện trưởng nói tới chính là đông lăng hạ gia vẻ mặt diệp huyền tức thì d ạ i ra cái gì mà đông lăng hạ gia chính là gia tộc mà hắn nói tới kia a trường chín trăm tám mươi b ố cổ dương thành một hắn lắc đầu một cái trong lòng hầu như không thể tin được đông lăng hạ gia thuộc về một trong các gia tộc lánh đời của thiên huyền đại lục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 Đối m ặ trong v một phòng hợp ở nội viện l a m quang học viện đám người cắt pháp tử tụ tập cùng nhau diệm huyền cũng đã bị mời đến nơi này huyền cơ tông dợ cho quỷ gì vậy dĩ nhiên lại đồng ý hòa đàm chuyện này không thích hợp làm a dùng tính khí của huyền cơ tông có lẽ không được thoải mái như vậy a lẽ nào là bọn họ muốn dợ cho quỷ gì đó trong phòng hợp đám người dược lao nghị luận sôi nổi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 c á c p h á t tử l ệ n h lùng nói bây giờ hoàng phụ tú minh viện trưởng không rõ tung tích lan quang học viện cũng không hề nắm chắc nếu tiếp tục tranh đấu với huyền cơ tông cho nên lần này hòa đàm cũng là một cơ hội húng chi mục đích của đám người diệp huyền bắt giữ đoạn thiên lang cũng là vì an toàn của đám người la mẫn rất nhanh song phương t r u y ề n ra tin tức một tháng sau do tám thế lực lớn t ỏ a c h ấ n lan quang học viện và huyền cơ tông sẽ tiến hành hòa đàm ở cổ dương thành trao đổi con tin sau ba ngày một chiếc luyện kim phi chu lặng lẽ từ bên trong lan quang học viện bay ra phi vút đi hướng về cổ dương thành bên trong luyện kim phi chu đám người các việt phó d ư ỡ lão đông lão tụ hội Tự nhiên diệp huyền cũng ở trong nhiên Huỳnh cũng hắn cũng Diệp ở đó, mà lần à mà Ngoài vài mà người Huỳnh Tông chỉ mặt gọi tên muốn gặp. Ngoài ra, đi theo bọn họ còn có vài tên gọi gặp. sư, đi mặt chỉ theo cựu Cơ có t họ đạo ra, r c u này g Phụng trong thì học viện. Lần n lại lại ở đi tới cổ dương thành chỉ là một lần đàm phán cũng không phải càng nhiều người thì càng tốt t h ú n g chi bọn họ cũng phải dự phòng huyền cơ tông dùng kế điệu hồ lý sơn nhân cơ hội phát động tấn công đối với lam quang học viện bên trong luyện kim phi chu hai mắt của diệp huyền đóng chặt đầu góc ở bên trong hồn ấn không ngừng lưu chuyển mơ hồ thu được liên hệ cùng với kim lân lần này đàm phán không biết rốt cuộc huyền cơ tông kia sẽ dở trò quỷ gì thế nhưng mặc kệ như thế nào Huyền phái nhân thủ, nếu đã như thế, bản thân Huyền cơ cơ hội nhất thăm thực Huyền nhiên Huyền không nếu Đây Tông lượng lớn bản Tông nơi trống vắng. Tông, đương Cơ Cơ cơ lực của Cơ một tốt từ sẽ sẽ sẽ Diệp ra là là đã để bỏ. dò ở nơi sâu xa trong vô tận sân mạch kéo dài núi non c h ậ p trùng ở trong dãy núi có một tòa cung điện đơn sơ một đầu yêu thú cả người được che kín bởi lớp vẩy màu vàng nóng đang nằm ở trên một cái ghế nằm ăn hoa quả ở bên cạnh nó có hai đầu mẫu tinh tinh thất d a i đang xoa bóp vai cho nó rất thích gì aa không sai dùng thêm sức một điểm kim lân h i p mắt lại có vẻ cực kỳ thoải mái chương c h í điều động yêu tộc một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 trong nháy mắt kim lân đã hóa thành một vệ kim quang biến mất ở phía chân trời một lát sau nó đã đến trước một ngọn núi đen x ì chân thân hạ xuống là ai không qua thông báo tự tiện xông vào lang hoàng điện dừng lại cho ta một tiếng hét phẫn nộ giống như tia chớp vang lên ở dưới chân ngọn núi kim lân hừ lạnh một tiếng là ta à hóa ra là kim lân đại nhân à ngày hôm nay cơn gió nào đem láo ra ngài thổi tới đây à yêu vương c h ấ n thủ ngọn núi kia nhìn thấy kim lân vẻ mặt vốn phẫn nộ trong nháy mắt đã cười dạng rỡ lên kim lân liếp nhìn nó một chút lạnh ngạt nói lang hoàng đại nhân nhà ngươi có ở đây hay không có có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 Huyền trong h ú cấp suy ư nghĩ của ngân lan hoàng nó đường đường có tu vi yêu hoàng bác giai chấn áp một đầu huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai nào cần phải dùng tới mười chiêu ai ai biết kết quả lại làm cho nó giật nảy cả mình kim lân có tu vi huyền thú thất giai đỉnh cao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 n ă chín trăm tám mươi bảy điều động yêu tộc hai ngân lang hoàng đứng lên cả người đằng đằng sát khi nói làm sao ta không nhớ tới cơ chứ những kia nhân loại thật là đáng chết phá hoại kỳ thần đại điện của bùn hoàng nếu không phải là bọn họ quấy dối nói không chừng tu vi của bùn hoàng đã có thể tiến thêm một bước chỉ là những nhân loại này quá mức r à o hoạt căn bản không phải là thế lực ở gần thanh hoa vực đến hiện tại bùn hoàng vẫn không thể tìm ra vị trí của bọn họ chẳng lẽ kim lân huynh ngươi biết đám nhân loại kia đến từ nơi nào hay sao nói tới chỗ này đột nhiên ngân lang hoàng trở nên kích động lên kỳ thần đại điện trăm năm một lần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 mọi người đi ra khỏi luyện kim phi chu một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ hiện ra ở trước mắt bọn hắn tường thành cao tới trăm trượng cổ điện tê lương trên mặt c h e kín dấu vết năm tháng một vài chỗ thậm chí còn có từng vết rách tương truyền đó là thứ tạo thành khi đế quốc bị diệt do cường giả đỉnh cao giao chiến chúng ta vào thành đi ánh mắt cắt viện phó l o a lên dẫn dắt mọi người tiến vào trong thành giờ khác này cổ dương thành toàn diện giới nghiêm trong thành trì đâu đâu cũng có võ giả c ấ t bước mỗi một người đều có khí thế phi phạm còn có thời gian nửa tháng nữa chính là ngày mà thập đại thế lực hàng đầu đàm phán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 mỗi một cái người đều là cấp bậc võ vương trang phục trên người cũng không giống nhau thế nhưng trên mặt mỗi người đều ngạo khí phi phạm khí thế k i n h người h i ệ n nhiên đều là cường giả của mấy đại thế lực hàng đầu khác như người trên ngực có điêu khắc có một v ầ n g trăng chính là cường giả của minh nguyệt đế quốc mà một tên cường giả cổ áo có thêu tiểu kiếm lại là người của kiếm tông còn có người mặc vũ bảo màu xanh lam bên trên có huy chương sóng gợn người này chính là cao thủ của thần hải tông hầu như mỗi một thế lực đều có một tên cường giả đến đương nhiên ngoại trừ huyện cơ tông các việt phó lão phu nghiêm tung cựu dương tông rất hân hạnh tới đón tiếp mấy vị tính s i n mấy vị đi theo ta phó tông chủ cựu dương tông kia cười dạng dỡ nói sau đó dẫn dắt đám người cắt viện phó đi tới nơi sâu xa của cổ dương thành cựu dương tông làm người khởi xướng hòa đàm lần này cho nên tất cả mọi chuyện trong cổ dương thành cũng là do bọn họ sắp xếp đầu tiên mà lần này người cựu dương tông điều động chính là tên phó tông chủ nghiêm t u n g này rất nhanh đám người diệp huyền đã được sắp xếp ở bên trong một tòa phủ đệ xa hoa tòa phủ đệ này cũng không biết trước tiên là do thế lực nào nắm giữ thế nhưng giờ k h ắ c này lại bị quét sạch sẽ trở thành nơi để chiêu đãi mọi người cắt viện phó mậu cảnh bình nguyên chúng ta không dễ có được hòa bình qua nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn bị các địa vực khác chèn ép đó chính là bởi vì mộng cảnh bình nguyên chúng ta quanh năm chinh chiến cường giả không ngừng tốn thất bây giờ không dễ dàng mới ổn định lại được nhiều năm kết quả lại gây ra chuyện như vậy kính x i n các viện phó cố gắng suy nghĩ sâu sắc cả trong đại sành nghiêm tung phó tông chủ của cựu dương tông một mặt cảm khái lại còn nói với các viện phó các viện phó từ tốn nói nghiêm phó tông chủ nghiêm trọng rồi lan g quang học viện ta ở mộng cảnh bình nguyên cũng không phải chỉ có một năm hai năm học viện lấy học làm tốn chỉ chư vị cũng quá rõ ràng rồi còn gì qua nhiều năm như vậy lan quang học viện chúng ta cũng chưa từng có chuyện đỏ mắt với thế lực nào cả chuyện lần này hoàn toàn là do huyền cơ tông gây ra lan quang học viện ta cũng chỉ bị ép hoàn thủ vì lẽ đó nếu như nghiêm phó tông chủ muốn khuyên giải thì vẫn nên dồn tâm tư cho huyền cơ tông a ha ha nghiêm t u n g n ở nụ cười bên huyền cơ tông ta tự nhiên sẽ đi nói thế nhưng ở chỗ cắt hình ta cũng phải nói a cắt viện phó gật đầu nói nghiêm hình ở đây ta tạm thời không thể hứa hẹn cho ngươi quá nhiều ta chỉ có thể nói nếu như huyền cơ tông thật tâm hòa giải như vậy lan quang học viện ta cũng không phải là người quá nhiễu thế nhưng nếu là huyền cơ tông chỉ lá mặt lá trái như vậy cũng đừng trách lan quang học viện ta không nể mặt chư vị n g i ê m tông cười nói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 dù cho chỉ là một đệ tử ngoại viện thì tuyệt không cho phép thế lực khác bắt nạt trong lòng nghiêm t u n g nhất thời nổi lòng tôn kính nói lời các huynh nói tại hạ rất là khắc phục thảo nào l a m quang học viện lại có được danh tiếng như vậy ở ngộng cảnh bình nguyên chúng ta a cười nói một lúc sau đó nghiêm t u n g kia lại nhìn diệp huyền rồi tiếp tục nói chỉ có điều người này thiên phú mạnh mẽ như vậy mấy trăm năm khó gặp sợ rằng có thể so với hoàng phụ tú minh viện trưởng của quý viện xem ra ngộng cảnh bình nguyên chúng ta mấy chục năm sau sẽ lại có một tên cường giả võ hoàng bát giai tiếu ngạo quần hùng rồi a chương chín trăm tám mươi chín cựu dương tông hai cường giả các thế lực lớn khác liên tục nhìn về phía diệp huyền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 ta vẫn nghe nói cựu dương tông là đệ nhất đại tông ở trong ngộng cảnh bình nguyên hôm nay vừa nhìn quả nhiên có phong độ lãnh tụ các tông thần phục thống lĩnh quân hùng nghiêm túc n ở nụ cười trong mắt có tinh mang loại lên nói các h u y n h đệ tử này của ngươi thật biết nói chuyện a chỉ có điều người trẻ tuổi mặc dù lần này cựu dương tông ta có thể hiệu triệu c h ư vị thế nhưng cũng không phải cựu dương tông ta lợi hại mà là các tông nhân tử lòng mang tâm tư với dân chúng ngộng cảnh bình nguyên tất cả đều muốn hóa giải trận phân tranh này cho nên mới để cựu dương tông ta dẫn đầu diệ huyền ra vẻ hiểu rõ lại c h ẳ n nói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 nếu không nghĩ ra được tiếp tục suy nghĩ cũng là hồn ư g phí tâm tư biện pháp tốt nhất để đối diện với nguy cơ chính là nỗ lực làm tăng lên thực lực của mình chỉ có như vậy thì lúc nguy cơ giáng lâm mới có thể chống đỡ tốt hơn a từng viên từng viên đan dược lục phẩm nhanh chóng bị diệp huyền quăng vào trong miệng theo không ngừng luyện hóa huyền lực trong cơ thể của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên xuất phát hướng về phi ăn ghi est t ă n trọng giờ khác này trong một tòa phụ đệ của cựu dương tông nghiêm tung đứng trước mặt một lão giả vẻ mặt rất là cung kính lão giả kia tuổi tắc nhìn qua đã bảy tám mươi trên mặt có vô số nếp nhăn giống như vỏ cây nhìn như tiều tụy chỉ là đôi mắt vần đục kia thỉnh thoảng lại bắn ra k i m quang toát ra quang mang kinh người nghiêm tung người là người đi đón thực lực lần này làm quang học viện mang đến như thế nào lão giả đang ngồi xếp bằng ở trên ghế kia nhàn nhạc hỏi trong thanh âm ẩn chứa một luồng ý thế không tên chỉ thấy nghiêm tung hơi không người nói hồi bẩm tông chủ lần này người mang đội của làm quang học viện là các phát tử ngoài ra còn có mấy tên võ vương cấp bảy nhị trọng và võ vương thất gia i nhất trọng thực lực bình thường nghe nghiêm tung kia xưng hô không ngờ người này lại là tông cựu đoàn tiên cựu đoàn tiên không ngừng đất cụ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 trên mặt cựu đoạn tiên lúc này mới trở nên h ò a hoãn lộ mão ra một tia mỉm cười lòng mang trí lớn miệng tự tin nói đường chiêu nếu như lời ngươi nói chính là sự thật thì còn tốt nếu như dám lừa gạt cựu đoạn tiên ta như vậy cựu đoạn tiên ta cũng không phải dễ sống chung như vậy a mấy ngày sau đó diệp huyền vẫn ở lại bên trong tòa phủ đệ của l a m quang học viện mà tu luyện không lãng phí một chút thời gian mảy may nào mà đám người cắt pháp tử cũng như thế chỉ là tình cờ phái người tới hỏi thăm người của huyền cơ tông khi nào đến mà thôi chỉ có điều liên tiếp mấy ngày trôi qua trong thành đều không có chuyên g a tin tức cường giả huyền cơ tông đến đây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 tiếp theo có một luồng khí tức huyền lực kinh khủng hơn lan tràn ra Siêu. một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra hai con mắt của diệp huyền mở ra phóng ánh như lời sao toàn bộ mật thất đúng lúc này cũng bắt đầu sáng lên rốt cuộc cũng đã đột phá điện lực gis tăng trọng lúc trước sau khi diệp huyền dùng cô mạnh lan đang đột phá điện lực gis n h ị trọng mấy ngày qua hắn vẫn đang lặng lẽ tu luyện võ giả trong một cấp bậc đồng nhất lúc đột phá trên căn bản đều là ngưng tụ huyền lực vì vậy sẽ không có bình cảnh quá lớn nhiều ngày gian lan tu luyện như vậy lại dùng một lượng lớn năng lượng rốt cuộc cuối cùng diệp huyền cũng tức gis n h ị trọng đột phá đến t ă n trọng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 làm sao bây giờ hai người liếc mắt nhìn nhau phó tông chủ có yêu cầu bất luận người nào của làm quang học viện hành động cũng thông báo cho h ắ n biết thế nhưng lúc này ngay cả người ra ngoài bọn họ cũng không nhìn thấy làm sao thông báo đây cơ chứ nếu như để cho phó tông chủ biết hai người bọn họ bởi vì uống rượu mà để lỡ chính sự sợ rằng bọn họ sẽ bị chửi cho s ố i máu đờ ở ưu n g h ị đến thủ đoạn của phó tông chủ hai người đều run run một cái khắc khắc ta cảm thấy vừa nay có khả năng là ảo giác ca bằng vào thực lực của ta tại sao có thể có người đi ngang qua mà không thấy dọa một người trong đó nghiêm mặt nói sắc mặt tên còn lại khẽ nhúc nhích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 trong kiến trúc này nhiều năm qua đi từ lâu đã không có ai sửa chữa nhưng mấy ngàn năm trôi qua chủ điện các nơi vẫn được bảo lưu hoàn chỉnh trên mặt có điêu khắc long phượng biểu lộ ra sự huy hoàng và hùng vĩ của cổ dương đế quốc năm đó ảm chương vực của cung thuộc công cộng, chủ thuộc cấm cho khách chỗ cảm giác được độc tài chi kiếm sau lưng mình dường như có ch như thế Khu mảnh hoàng tham phương nhất không khi huyền nhiên hắn mình như lưng dường nơi nào. bên ngoài này quan vẫn Ngay gần trung 992, điều địa địa, đột Siêu. Diệp tới kia, tài kiếm về về yếu du sau tra xét. tâm mà xem Độc c tài hắn i kiếm của h lại đ ồ n g t h hồ có chút ờ i mơ có nhiên ó n cả h n g kinh trong này con ó gì đó cổ cái hay a Diệp h người h n n thu nhỏ g tâm. Nơi lại thứ có thể ngăn cản hồn thức của hắn điều tra bên trong hoàng cung này không nở g lại có t á t phẩm luyện hồn sư tòa chấn、ồ.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 tiếp theo diệp huyền ở trong bóng tối đánh thủ quyết nhanh chóng đem tung tích mà hồn thức của chính mình để lại ở ven đường quét dọn sạch sẽ sau đó cả người sen lẫn vào trong đám du khách không sợ hai không loạn đi chung quanh thưởng thức cỗ hồn thức của láo giả kêu bị hút vào bên trong vòng xoáy rồi biến mất trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ càng nặng sau đó người lập tức đứng lên quyền trượng giống như xương trong tay bắn ra một đạo lưu quang một đạo hồn thức càng thêm hùng hậu nhanh chóng bắn ra đi chỉ là hồn thức của diệp huyền đã hoàn toàn thu lại mặc cho hắn cha như thế nào thì cũng không cha ra được một chút dấu vết nào đã triệt để mất đi mục ti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 lao giả ở chỗ trung tâm tay cầm quyền trượng như xương kia có chút khiếp sợ tao mày lẩm bẩm lao tổ làm sao vậy trong rất nhiều võ giả kia có một tên hán tử trung niên trên người mặc áo bảo màu xanh dung mạo cực kỳ uy nghiêm bức người ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thiên dịch trên mặt lộ ra một tiêng nghi hoặc người này chính là tông chủ đường chiêu của huyền cơ tông hành động của tất cả mọi người trong đại điện đều ngừng lại nhìn về phía vị lao giả địa vị phi phàm này người này tên là thiên dịch là một lao tổ của huyền cơ tông thực lực thông thiên từ lúc đường c i ê u chỉ là một tên đệ tử của huyền cơ tông thì hắn cũng đã là một tên thái thượng trưởng lao của huyền cơ tông rồi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 trong lòng diệp huyền đã mơ hồ hiện ra một vẻ lo âu người huyền cơ tông ở đây bất luận có hành động gì mục đích gì cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều tuyệt đối là nhằm vào lan quang học viện diệp huyền mơ hồ có một loại cảm giác một khi để cho đối phương thực hiện được hòa đàm bảy ngày sau lan quang học viện tất sẽ rơi vào trong nguy cơ phải tìm hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đang làm gì ánh mắt diệp huyền lập lụe chỉ là hắn cũng rất rõ ràng lấy thực lực bây giờ của hắn nếu như dám xung vào tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm một tên tác phẩm luyện hồn sư mạnh mẽ như thế nào hắn quá là rõ ràng a còn có độc tái chi kiếm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 quanh chân ngồi ở trên giường siêu hắn suy tư một lát một bóng người màu đen trong nháy mắt hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn giống như một vị chiến thần màu đen tỏa ra uy thế hùng hậu chính là thôn vệ võ hồn của diệp huyền thôn vệ võ hồn của diệp huyền từ lúc còn là tứ tinh đã có thể làm được chuyện l y thể hành động đồng thời bởi vì là tồn tại hồn niệm thuần t u y t r ò nên n người khác cũng rất khó có thể dò xét ra chân thân được dùng nó để tìm hiểu tình báo quả thực rất là thuận tiện chương chín trăm chín mươi bốn võ hoàng bắt g a i một đi diệp huyền hơi nghĩ một chút bóng người màu đen giống như một đạo quỷ mị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 huyền nguyên nồng đậm không n g ờ lại tạo thành một đạo bình phong vô hình hồn niệm ngưng hình thiên dịch lao nhân cầm quyền trượng trong tay trong miệng phát ra tiếng khẳng khản ánh mắt như chi mưng nhìn chòng chọc vào diệp huyền lạnh lùng nói rốt cuộc các hạ là huyền thú cấp bậc yêu vương chỗ nào mà dám xông vào thành trì nhân loại chúng ta chẳng lẽ các hạ không biết thỏa thuận trăm năm trước giữa huyền vực và yêu tộc hay sao diệp huyền mật ra thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại lao giả này đã coi thôn vệ võ hồn của hắn là hồn niệm n ư n g hình của huyền thú cấp bậc yêu vương chỉ có điều cũng đúng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 đương nhiên thỏa thuận này cũng chỉ vẹn vẹn ở bên ngoài người chân chính chấp hành cũng không có nhiều dù sao đấu tranh giữa nhân tộc và yêu tộc đã kéo dài hơn vài năm đã trở thành cựu hận không có cách nào tiêu diệt hết được muốn đi thiên dịch lao nhân thấy sau khi diệp huyền đi vào lập tức muốn rời đi trên mặt lập tức hiện lên vẻ giữ tận vẻ hắn đột nhiên vung quyền trượng bằng xương trong tay lên s i ê u một cái một đạo quan g mang vô hình màu đen giống như đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ đại điện bao q u a n h lại s i ê u đồng thời cũng có một đạo khí thế khó hiểu bao phủ toàn bộ hư không lại chấn áp lên trên người thôn vệ võ hồn diệ huyền có thể cảm giác được rõ ràng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 diệp huyền lập tức cảm giác được có một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ trên người thôn vệ võ hồn lan tràn ra hồn khí lực trên người thôn vệ võ hồn bắt đầu nhanh chóng y ế u bớt lao tổ đám người đường chiêu liên tục nhìn về phía thiên dịch l ã o nhân giết nó hồn niệm của huyền thú cấp bậc yêu vương về căn bản một khi hồn niệm bị diệt sẽ giống như linh hồn tiêu tan chắc chắn sẽ phải chết thiên dịch lão nhân lạnh lùng nói đồng thời từng đạo từng đạo lưu quang từ bên trong quyền trượng màu đen của hàn bắn mạch ra nhanh chóng chém về phía vị trí của thôn vệ võ hồn tuy rằng không muốn để cho tông môn của mình chọc vào yêu tộc thế nhưng yêu vương nếu như để cho nó rời đi một khi bí mật bại lộ kế hoạch của huyền cơ tông bọn họ sẽ r ã c h ẳ n g xe cát đây là điều mà thiên dịch lao nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra bởi vậy cho dù liệu l ĩ n h trọc phải cường địch yêu tộc thì hắn cũng phải đem hồn niệm huyền thú trước mặt này chém giết có thiên dịch lao nhân dặn dò mấy người đường chiêu cũng liên tục đ ộ n g thủ từng đạo từng đạo lưu quang bảy màu giống như lưu t i n h trong bầu trời đêm bắn về phía thôn p h ệ võ hồn mà tới đáng chết sắc mặt d i ệ p huyền đông trầm hắn không hề nghĩ tới người huyền cơ tông lại đột nhiên ra tay tản nhận như vậy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 sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt đường chiêu hít mắt lạnh giọng q u á t lên các hạng ngươi xông vào yếu địa của huyền cơ tông ta còn không mau mau bó tay chịu trói như vậy vẫn còn có một chút hy vọng sống và không hôm nay ngươi hẳn sẽ phải chết hắn một mặt q u á t lạnh một mặt bên trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra khí tức võ hồn nồng đậm hiển nhiên là muốn thả ra võ hồn của hắn muốn tiến hành đối kháng với thôn vệ võ hồn của diệ p huyền liêu mạng diệ p huyền thấy thế ánh mắt lập tức trở nên hung ác nếu như để cho đám người đường chiêu đều thả ra võ hồn để đối kháng coi như là thực lực của thôn vệ võ hồn mạnh mẽ thì cũng khó có thể chặn được nhiều công kích như vậy. Vô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 thiên dịch lão nhân khẽ quát một tiếng trong con ngươi có quang mang lập lọe b i ế n ảo không ngừng thân thể đường chiêu dừng lại có chút không rõ nhìn về phía hắn lão tổ vẻ mặt thiên dịch lão nhân âm chầm nói bên ngoài có quá nhiều võ giả các người đi ra ngoài nhất định sẽ đánh rắn đậu cỏ gây ra bạo loạn vì kế hoạch của t ô n g môn chúng ta quyết không thể bại lộ chính mình đường chiêu cao m à y nói thế nhưng tên huyền thú cấp bậc yêu vương này đã nhìn thấy chúng ta bố trí liệu nó có thể tiết lộ tin tức hay không ảm chương chín trăm chín mươi năm v õ hoàng bát g i i hai đương nhiên thỏa thuận này cũng chỉ vẹn vẹn ở bên ngoài người chân chính chấp hành cũng không có nhiều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 nếu như để cho nó rời đi một khi bí mật bại lộ kế hoạch của huyền cơ tông bọn họ sẽ r ã tràng xe cát đây là điều mà thiên dịch lão nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra bởi vậy cho dù liệu l ĩ n h c h ọ c phải cường địch yêu tộc thì hắn cũng phải đem hồn n i ệ m huyền thú trước mặt này chém giết có thiên dịch lão nhân dặn dò mấy người đường chiêu cũng liên tục đập thủ từng đạo từng đạo lưu quang bảy màu giống như lưu t i n h trong bầu trời đêm bắn về phía thôn phệ võ hồn mà tới đáng chết sắc mặt diệm huyền âm trầm hắn không hề nghĩ tới người huyền cơ tông lại đột nhiên ra tay tản nhẫn như vậy cũng may ở bên trong cung điện cổ này đám người đường chiêu đều có cố k��u qu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 thân thể đường chiêu dừng lại có chút không rõ nhìn về phía hắn lão tổ vẻ mặt thiên dịch lão nhân âm trầm nói bên ngoài có quá nhiều v õ giả các người đi ra ngoài nhất định sẽ đánh rắn độ cỏ gây ra bạo loạn vì kế hoạch của tô n g môn chúng ta quyết không thể bại lộ chính mình đường chiêu cao mày nói thế nhưng tên huyền thú cấp bậc yêu vương này đã nhìn thấy chúng ta bố trí liệu nó có thể tiết lộ tin tức hay không ảm chương chín trăm chín mươi sáu thất tinh côn nguyên trợn một thiên dịch lão nhân trầm tư trong chốc lát lớn tiếng nói còn không đến mức đó a yêu tập đối với trận pháp nhất đạo không có thiên phú dù cho là yêu đế cựu giai cũng đừng mong nhìn thấu bố trí của chúng ta ở trong đại điện chiêu ũ n g c hồn niệm của n thú lấy ê u v ư làm kinh hãi sắc mặt trầm trọng nói lao tổ ngươi nói là huyền thú cấp bậc yêu vương này cố ý nhảy vào chỗ của chúng ta nếu như vậy thì sẽ rất là phiền phức ta đầu huyền thú cấp bậc yêu vương này tuyệt đối có mục đích từ trước nhà chiêu n cung h l a h kính nói vâng thiên dịch lao nhân ngồi xuống trên cái ghế hào hoa phú quý sắc mặt âm trầm ánh mắt không ngừng biến nào trong miệng lẩm bẩm nói vừa nãy một chiêu cuối cùng của huyền thú cấp bậc yêu vương kia lẽ nào là hồn chiến bí kỹ của yêu tộc tại sao ta luôn có cảm giác như là hồn quyết của nhân loại vậy a bên trong một khách điếm ngoài hoàng cung một đạo lưu quang màu đen nhanh chóng đi vào trong đó trong nháy mắt đã biến mất không còn t â m hơi p hai t h mắt nhắm chặt của diệp huyền mở ra trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm vẻ mặt của hắn nghiêm nghị đầu tiên là đem dấu vết của thôn p h ệ võ hồn quét sạch không còn một ngống sau đó lập tức vận chuyển vô tương hồn quyết đến đan điền của hắn thôn p h ệ võ hồn màu đen có vẻ hơi vải ở trên người có vô số quang mang ngông lung màu đen bao phủ không ngừng ăn mòn thôn vệ võ hồn diệ hồn lực hậu không ngừng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 lần này nói là hai tông hòa giải chưa chắc đã không phải là một hồi âm mưu của huyện cơ tông a thất tinh khôn nguyên trận tổng cộng cần có bảy tòa trợ cơ tái hiện tư thế thất tinh liên hợp thúc giục thì mới có thể hình thành một trận pháp hoàn chỉnh trợ cơ trong hoàng cung này có lẽ là trung tâm bên trong thất tinh trợ ậ cơ cũng không biết huyện cơ tông bố trí thất tinh khôn nguyên trận này đã đến bước nào rồi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 Cũng là một điểm dần u du huyền du lịch khá là là cổ Có khách trước khách khá nhiệt Thành không nhiệt theo nhỏ náo náo vào bên trong、cổ、Dương Thành, có không ít du khách ở trên ngọn núi bên trong ngọn núi Diệp đi ít mắt Rất Bắt đầu quan ở đ u u q a sát trung Trường 997, Thất Tinh kỹ manh mối quanh Côn Nguyên Trận ở 997, dần dần, hắn rời khỏi nơi có đoàn người dạy đặc mà đi tới một mảnh chỗ hoang vu phía sau núi nhỏ quả nhiên là ở đây còn chưa đi vào bên trong thì một đạo gợn song trận văn nhàn nhạt đã tiến vào trong đầu diệp huyền vô cùng nhỏ bé nếu như không phải hắn cố gắng đi tìm kiếm ở dưới tình huống bình thường coi như là đi ngang qua thì hắn cũng tuyệt đối không phát hiện ra được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 Chỉ nghe tiếng kèn kẹt, kẹt văng lên một cái cửa động đen kỵ xuất hiện ở trong thạch đ ỉ n h sau khi bóng đen kia tiến vào rất nhanh lối vào đã bị đóng lên trên không mặt hồ hai người tìm nửa ngày cũng không tìm ra được gì đ ộ n gì g lúc này mới lại trở về bên trong thạch đ ỉ n h đáy hồ diệp huyền thật vất vả mới né tránh được huyền thức của hai người quét qua tinh thần lại bắt đầu kết hợp với thôn vệ võ hồn bên dưới thạch đ ỉ n h kia không ngờ lại có một tòa mật thất cực lớn khắp nơi bên trong đều có điêu khắp các loại trận văn hoa văn phức tạp lập lòe mà q u bí quả nhiên là thất tinh khôn n g u y n trận tất cả sự chú ý của diệ huyền đều tập trung vào trên thôn v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 Không không n g hai i tên võ vương thủ hộ nơi này không có chút do dự nào lập tức mở ra lối đi nghiêm tung theo cầu thang đi tới bên trong mật thất toàn bộ trong mật thất không có động tín gì trước sau như một nghiêm tung dùng huyền thức cường hãn quét qua tình huống mật phen không có bất kỳ phát hiện gì khác thường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 chẳng phải hắn sẽ là dã tràng xe c ắ t hay sao trong lòng diệp huyền trong nháy mắt trở nên sốt sắng đúng lúc này trận văn đại sư của cựu dương tông đột nhiên mở miệng nói nghiêm phó tông chủ chậm đã nghiêm t u n g quay đầu nhìn về phía hắn c a o mày nói thành khang trường lão làm sao vậy trận văn sư kia nhìn chằm chằm vào bút trận văn trong tay nghiêm t u n g trong mắt lộ ra một tia tham lam hắn liếm liếm đầu lưới rồi nói nghiêm phó tông chủ nếu như bút trận văn này là thứ mà người của huyền cơ tông trong lúc vô tình để lại chúng ta cần gì phải trao trả cho bọn họ không bằng ban tặng cho thuộc hạ có bút trận、văn、này thuộc hạ ở trên trận pháp nhất đạo chắc chắn sẽ càng thêm tinh tiến.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 vô duyên vô cớ có được một cái bút trận văn c ự c phẩm tâm tình thành khang rất tốt trong nháy mắt hắn đã cùng với nghiêm t u n g rời đi hai tên thủ hộ nơi này cũng một lần nữa trở lại trong thạch đ ỉ n h cuối cùng cũng coi như đi rồi diệp huyền từ bên trong vách đá thẩm thấu ra k h ẽ thở p h à o lúc này thôn vẹn võ hồn hóa thành một đạo hồn lực vô hình dọc theo khe hở vách đá trở lại đáy hồ tiến vào trong người hắn đáng tiếc lại lãng phí một cái bút trận văn chỉ có điều so với việc hoàn thành thay đổi trận cơ cũng không có chút đáng kể nào diệp huyền khẽ mỉ cười tránh thoắt nhớ quang trận gió x t nhanh chóng rời khỏi huyền tây hồ biến mất ở trong trời đêm.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 điều này làm cho trong lòng bọn họ trở nên vô cùng cảnh giác ánh mắt đông lão sắc bén nói d i ệ p tiếu lão giả trong lời của ngươi nếu như ta không có đoán sai hẳn là thiên dịch lão nhân của huyền cơ tông người này từ mấy chục năm trước cũng đã là võ vương thất cấp đỉnh cao luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao chỉ là mấy chục năm qua người này vẫn bê quan tu luyện rất ít xuất hiện ở trong ngộng cảnh bình nguyên rất nhiều người đều suy đoán hắn đã v ỡ lạc thế nhưng không nghĩ tới lại đột phá đến võ hoàng bắc cấp trở thành luyện hồn sư thất phẩm lần này thực sự là p h i ề h ứ c s ắ mặt d ư c lão cũng cực kỳ âm trầm lạnh vọng nói lần này không ngờ huyền cơ tông lại phái ra thiên dịch lão nhân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 lần này hòa đàm chúng ta sẽ từ bỏ trước tiến a các phát tử, lắc lắc vậy, vậy tử cũng khẽ lắc đầu một cái nói hiện nay những chuyện này đều là do huyền diệp chứng kiến coi như chúng ta nói ra thì những thế lực khác cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng ngược lại sẽ bị huyền cơ tông trả đũa hơn nữa coi như thật sự làm cho những thế lực khác nhìn thấy thất tinh khôn nguyên trận thì huyền cơ tông cũng có đầy đủ cớ đến lúc đó chúng ta cũng khó lòng g i ã i bày a vậy phải làm sao bây giờ rời đi không được nói ra cũng không được lẽ nào chúng ta cứ như thế chờ chết sắc mặt dược lao và đông lão đều trở nên tái nhuận cảm thấy vô cùng đau đầu huyền diệp ngươi cảm thấy thế nào đúng lúc này c á t pháp tử đột nhiên nhìn về phía diệp huyền trong con ngươi của diệp huyền tuân ra một đoàn tinh mang lạnh lùng nghiêm nghị khoe miệng nở một nụ cười lạnh lùng lạnh lùng nói kỳ thực lần này hành trình đi cổ dương thành nhìn như thai hại đối với chúng ta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 ta cũng không tin huyền cơ tông dám coi trời bằng vùng đ ộ n g thủ với lam quang học viện chúng ta ở cổ dương thành này a vì lẽ đó đề nghị của ta là ở lại nhìn xem rốt cuộc huyền cơ tông kia muốn làm gì đám người cắt p h á t tử đều chờ mặc cẩn thận suy tư đề nghị của diệp huyền ánh mắt lập loe nhưng nếu như mục đích mà huyền cơ tông kia liên thủ với cựu dương tông chỉ là ra tay đối với lam quang học viện chúng ta thì sai b a n g vào thực lực của chúng ta sợ rằng rất khó ngăn cản a mà những thế lực khác chưa chắc sẽ vì lam quang học viện chúng ta mà đắc tội chết với hai nhà này suy nghĩ trong chốc lát dược lao không nhịn được nói diệp huyền cười nhạt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 dù sao lần này huyền cơ tông đã phái ra cường giả võ hoàng bát d a i như thiên dịch lão nhân nếu như thực sự xảy ra chiến đấu chỉ cần một người thiên dịch lão nhân đã đủ để giết chết tất cả mọi người của làm quang học viện tại chỗ nói xong tất cả những thứ này d i ệ p huyền nhìn về phía đám người c ắ t viện phó giờ khác này sắc mặt của dược lao và đông lão đều có chút lo lắng chỉ có các pháp tử là ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ gì t r ầ m tư hồi lâu các pháp tử đột nhiên cắn răng một cái lạnh giọng nói cơ hội lần này rất hiếm thấy nhất định chúng ta phải biết rõ mục đích thực sự của huyền cơ tông nếu như lần này rời đi lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào vì lẽ đó ta quyết định ở lại các việt phó dược lao và đông lao đều giật mình nhìn về phía hắn ánh mắt diệp huyền v i lên trong lòng âm thầm hiểu rõ quả nhiên l a m quang học viện cũng nắm giữ một loại lá bài t ẩ y nào đó đủ để ứng đối với cường giả cấp bậc võ hoàng bát giai ngẫm lại cũng đúng a căn cứ vào suy đoán của diệp huyền bên trong mười thế lực lớn đứng đầu mộng cảnh bình nguyên đều có võ hoàng bát giai toa c h ấ n bởi vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn học viện trước khi hoàng p h ủ tú minh rời đi tất sẽ phải để lại một ít thủ đoạn đủ để đối kháng với võ hoàng bát giai chỉ là không biết là bảo vật là cái gì a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 mấy tên trưởng lão huyền cơ tông vừa nghe lai lịch của đám người c á t phát tử nhất thời d ậ n tí mặt ánh mắt h ác, ngăn ở trước phủ đệ xem ra mấy người các ngươi không cho chúng ta t i ế n vào con ngươi của c á t phát tử phát lệnh v ớ i anh một luồng xung kích khủng bố từ bên ngoài thân hắn tán ra đánh vào trên người mấy tên trưởng lão chặt đường đáng thương cho mấy tên trưởng lão của huyền cơ tông tất cả đều là tồn tại võ tôn lục cấp cấp bậc thế nhưng bị khí tức của c á t phát tử v ọ t một cái như thế mỗi một người đều giống như rượu đứt dây bay ra ngoài khóe miệng chảy máu các p h á tử cười lạnh nói ta cũng muốn nhìn xem ngày hôm nay các ngươi ai dám ngăn cả ta mấy tên trưởng lão huyền cơ tông tâm thần sợ hãi thế nhưng vì tôn nghiêm tông môn cho nên vẫn cắn răng một cái mạnh mẽ v ọ t lên được ánh mắt c á t pháp tử phát lệnh vừa muốn động thủ thì đột nhiên có một luồng uy thế khủng bố tràn ra ngăn cản hành động của các t tử. t r ư mỗi một người đều ra mặt, một. việt pháp ó có có chuyện gì mà vậy, có chuyện gì cũng như thương lượng, thương thanh theo nghiêm nghiêm mua uy vậy, nổi giận lượng, lượng giản mang vang lên, n gì gì mà một âm à vẻ dễ dễ t đạo ô h ó tử n dương tông lặng lẽ xuất hiện, n g chủ của cựu khỏe xuất lẽ i m nghiêm phó tông chủ nhất định ngươi phải làm chủ cho chúng ta a mấy tên trưởng lao huyền cơ tông t h ế thế mỗi một người đều bị phân nói ngay cả máu tươi trên người cũng không lo được mà gào khóc nói mấy người của làm quang học viện không để ý tới quy củ của mấy thế lực lớn mạnh mẽ xông vào phủ đệ của huyền cơ tông ta đồng thời còn động thủ đả thương chúng ta tính xin nghiêm phó tông chủ làm chủ thay chúng ta a vài tên dùng ánh mắt hung ác nhìn đám người cắt phát tử biểu hiện rất là phẫn nộ các ngươi yên tâm đi chắc chắn lao phu sẽ không để cho chư vị phải chịu hoan ư c nghiêm tung cờ nhạt nhìn về phía cắt phát tử nói cắt huynh chúng ta thật vất và mới đưa song phương tới cổ dương thành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 chính là tỷ tỷ hoàng đế minh n g u y ệ t đế quốc hiện nay minh n g u y ệ t đế quốc luôn giao hảo huyền cơ tông thái d i ệ m nói chuyện thay cho huyền cơ tông cũng là chuyện không thể bình thường hơn được c á t p h á t tử cười găn một tiếng nói hóa ra là nghiêm minh chúng ta làm như thế cũng là bất đắc gì ai chư vị cũng đã nhìn thấy lần này người cổ dương thành rõ ràng là vì lam quang học viện ta và huyền cơ tông hòa đàm mà đến bữa tháng trước lam quang học viện chúng ta đã đến có thể nói là tràn ngập thành ý thế nhưng đám người đường chiêu tông chủ huyền cơ tông này đến hiện tại còn không xuất hiện có phải là quá không coi chúng ta ra gì hay không nghiêm minh ta nhớ lần này hòa đàm là cựu dương tông ngươi nhắc tới trước tiên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 hóa gia vị này chính là huyền diệp đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hôm nay gặp mặt quả nhiên là người cũng như tên ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a một phó tông chủ cựu dương tông như hắn lại nói ngưỡng mộ đã lâu đối với một thiếu niên như diệp huyền lập tức khiến cho sắc mặt không ít người trở nên quái lạ Trước 1002, mỗi một người đều ra mặt, một cắt việt thương thương một thanh theo tung tông ra người như lượng, lượng dương có chuyện gì mà nổi giận như vậy, có chuyện cũng chủ của cựu mỗi mà âm mua mang nghiêm nghiêm nổi giận giản văng lên, gì gì đều đạo uy a vậy, vẻ phó, phó dễ dễ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 d i ệ p huyền lại dám gọi nàng là bà bà trong lòng tất cả mọi người đều run dậy mồ hôi lạnh trên trán lập tức gỡ ra có chút kinh hồn bạt vía nhìn về phía thái diễm tiểu xúc sinh ngươi nói cái gì quả nhiên d i ệ p huyền vừa dứt lời thì thái diễm đã ngay lập tức nổi trận lôi đình ánh mắt của nàng trở nên lạnh leo âm t r ầ m sắc mặt âm t r ầ m tới mức sắp nhỏ nước một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người nàng phóng thích ra mạnh mẽ trấn áp về phía huyền diệp ẩm đương nhiên các pháp tử sẽ không để cho nàng thực hiện được khí tức thất cấp tam tầng tản mắt ra đụt vào khí tức của thái diễm nhanh chóng hình thành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 tất cả mọi người đều mồ hôi đổ r ò n g ròng huyền đi hiệp c ũ n g qua không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a tới lúc này lại mới kịp phản ứng nếu như sớm có thái độ này sao lại trêu cho thái tiên tử tức giận a ừ thái tiên tử hừ lạnh một tiếng chỉ là lúc này nàng lại nghe diệp huyền nói tiếp tiền bối trẻ tuổi như thế gọi là bà bà quả thực là giả phải gọi là đại nương mới đúng đại đại nương trong lòng mọi người giờ k h ắ c này chỉ cảm thấy có vô số tiếng mắng chửi xuất hiện mỗi một người đều trố mắt há hố mồm nhìn diệp huyền tiểu từ này thực sự thật hay là giả ngớ vậy tiểu súc sinh người muốn chết ẩm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 Mà mù hồng phấn sương biến khô lâu do trên h h à n cũng lặng lẽ mất t đi, ở thành từng thất ít thấy thủ trong mắt hình, như chưa chính chiến đỉnh hay như không Không nhìn hai nhẹ nhàng, hiện là là à? giống vương Dường người người vô võ vây gì gì giữa cái l cả. cấp cao ra dao sao? dao xảy xem Đây đều vẻ ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn còn chưa nghị xong chỉ chưa thì là đường ã nghe. Trên đ phố mà c á t phát tử và thái diệm đang đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt vết nứt nhanh chóng lan tràn ra không ngờ lại tạo thành một cái khe to lớn chắn ngang ở trước phủ đệ huyền cơ tông một đạo kình khí từ bên trong bắn ra bên ngoài ẩm một tên trưởng lão huyền cơ tông ở gần đó trực tiếp bị đạo kình khí này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài miệng phun mau tươi trên người truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát lanh lảnh ị n ngụm lạnh, lạnh người. tiến ánh lạnh lùng, lạnh giọng nói, cắt phát tử, ngươi tránh ra, hôm nay buồn tiên tử không cho tiểu xuất sinh này buồn tiên tử sẽ không phải là họ thái. Trong con ngươi của phát tử có hàn mang được bước trước, cảm cả cất cắt cho chút sắc của cắt có hít khí thấy Thái phía phát hôm thì phải họ Thái. phát một mắt tử, tử tiểu xuất một tử tử vào về màu là Diễm ra, sẽ thái diêm tức g i ậ n tới mức lông mày dựng thẳng dùng tay chỉ vào c á t pháp tử lạnh giọng nói c á t pháp tử bố tiên tử chỉ hỏi ngươi có tránh ra hay không mà thôi ánh mắt c á t pháp tử phát lạnh thái tiên tử ta đã cho ngươi đủ mặt mũi chẳng lẽ ngươi cho rằng làm quang học viện ta sợ minh nguyện đế quốc ngươi hay sao nếu như ngươi lại cố tình gây sự ngày hôm nay lão phu sẽ trấn áp ngươi Trước triêu tông、chủ. một luồng khí thế vô hình từ trên cắt tử tràn ngọt ra. đường người chủ, phác luồng hình vô khí xung đột với huyền cơ tông còn không kết thúc tại sao lại làm lớn với minh nguyệt đế quốc chứ trong đó có không ít người đều có vẻ mặt quái lạ nhìn về phía diệp huyền đều cảm thấy người này mượn phần là một thai tinh Cắt của căm phát tử Thanh âm của thái diễm rất là chói thai chuyển quanh vượng Từng đạo từng đạo gọn sóng âm diễm Mắt màu trói giờ di là và đạo ở quanh thân hàng, Biến ảo khí tiên không phải là ta nổi giận thực sự là người này làm nhục ta quá sâu thái diễm có chút oán hận nhìn chằm chằm vào d i ệ p huyền d i ệ p huyền sơ s ơ m núi nói vị đại n ư ơ n g này ta xỉ nhục ngươi lúc nào cơ chứ à ngươi muốn chết ta thái diễm không thể kiêm được ai cũng khuyên không được nàng một luồng huyền nguyên khủng bố màu đỏ hóa thành móng vuốt của k h ô lâu vồ về phía d i ệ p huyền dừng tay cắt phát từ lạnh giọng nói lại vô ra một trường huyền nguyên vô hình biến n o thành bàn tay lớn trong nháy mắt đem móng vuốt khô lâu kia đập nổ tung trong tiếng nổ van kịch liệt thế đi của bàn tay lớn bằng huyền nguyên không giảm trực tiếp ép về tòa phủ đệ của huyền cơ t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 trong đó còn có mấy đạo k i n h khí càng bắn về phía trung tâm phủ đệ của huyền cơ tông mà vút đi sắc mặt nghiêm t u n g nhất thời biến đổi thân thể loáng một cái đã biến mất tại chỗ sau đó đã xuất hiện ở bên trong tòa phủ đệ của huyền cơ tông bàn tay liên tục vung vẩy đánh tan vài đạo k i n h khí này ra lúc này hắn mới lại trở về chỗ cũ nghiêm phó tông chủ ngươi nhất định phải làm chủ thay ta a mấy tên trưởng lao huyền cơ tông lên tiếng khí huyết trong cơ thể của quận vô cùng chật vật quan hệ giữa hai tông các ngươi cũng thật là hòa hợp à trưởng lão huyền cơ tông bị hủy khuất ở đây có nhiều thế lực như vậy lại không cầu mà chỉ cầu nghiêm tung phó tông chủ cựu dương tông làm chủ a người không biết còn tưởng rằng huyền cơ tông và cựu dương tông kỳ thực là đồng bọn nha người nói vô ý người nghe hữu tâm diệp huyền thuận miệng nói khiến cho các c ư ờ n g giả thế lực khác vẫn đang đứng ở bên cạnh nhìn qua lập tức n h ữ n mày có chút đ ă m chiêu sắc mặt nghiêm t u n g nhất thời biến đổi k hít mắt nhìn diệp huyền đột nhiên hắn cảm thấy hành động ngày hôm nay của làm quang học viện đặc biệt quái lạ chẳng lẽ là bọn họ đã biết cái gì rồi trong lòng như thế nghĩ nhưng trên mặt nghĩ nhưng trên mặt ngh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 rất nhiều võ giả vây xem ở đây chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể c u ộ n quận có cảm giác không áp chế nổi huyền lực trong cơ thể càng đấu đá lung tung không bị bản thân khống chế lúc này có một nhóm mấy người từ bầu trời hạ xuống đứng lên bên trên khoảng đất chống giữa mọi người người lầu lĩnh trên người mặc màu vũ bào màu xanh vẻ mặt không giận m à h uy chính là tông chủ đường chiêu của huyền cơ tông sau lưng hắn có vài tên cường giả ánh mắt lãnh đạm cả người có khí thế bước lên hiển nhiên cũng là lực lượng trùng k i ê n của huyền cơ tông điều làm cho người ta kinh ngạc chính là trong đó lại còn có một tên thanh niên trên người mặc trường bảo màu xanh vẻ mặt lãnh đạm mỹ mắt hơi nhắm lại đứng ở phía sau đoàn người này đường chiêu tông chủ cuối cùng ngươi cũng đến rồi mọi người nhìn thấy đường chiêu tất cả đều liên tục chào hỏi đường chiêu thân là tông chủ h u y ề n cơ tông thân phận địa vị rất cao không phải bình thường hơn xa tất cả mọi người ở đây dù sao cường giả mà các nơi p h ả i đến trên cơ bản đều là cấp phó a khoe miệng đường chiêu mỉm cười k h ẽ gật gật đầu cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người các phát tử trong đáy mắt hiện lên một tia tia sáng lạnh l e o nói các vị phó có khỏe hay không a chương một nghìn lẻ năm trao đổi c o tin một đường chiêu tông chủ khách khí rồi các phát tử lạnh nhật nói ánh mắt của hai người va chạm ở trong hư không có một loại khí tức sơ sắc lan tràn ra toàn bộ hiện trường trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu giống như là yên tĩnh trước khi báo t ắ p đến vậy có một loại cảm giác không thở nổi tông chủ đại nhân ngươi nên làm chủ cho chúng ta a mấy tên trưởng lao huyền cơ tông giờ khắp này kích động tới mức trong lòng như muốn nổ tung mỗi một người đều nước mắt nước mũi lèm lèm đem hành động của c á t pháp tử lúc trước nói ra ta biết rồi đường chiêu từ tồn ó i sau đó ánh mắt nhìn về phía cắt p h á tử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 vì sao nhất định phải sớm hơn a các p h á t tử lạnh nhật nói sớm hay muộn có gì khác biệt cơ chứ hay là đường chiêu tông chủ có hoạt động gì mà không muốn cho người ta nhận ra cho nên không dám quyết định a đường chiêu lạnh giọng nói các p h á t tử ngươi đường đường là phó viện trưởng học viện chẳng lẽ không biết đạo lý c ơ n g c ó thể ăn b ậ y nói không thể nói lung tung được hay sao ngươi muốn sớm cũng được thế nhưng t r u n g quy cũng phải có một lý do chứ lý do các p h á t tử lạnh nhật nói lý do chính là chúng ta muốn sớm đổi người của mình về một chút tránh cho bọn họ ở nơi đó của các hạ chịu khổ lý do này đầy đủ rồi chứ chỉ là đường chiêu tông chủ lại không quan tâm tới thuộc hạ của mình một chút nào muốn như vậy mới đến quả thực khiến cho người ta khó có thể phỏng đoán a i nhìn thấy c ắ t phát tử và đường chiêu vừa thấy mặt đã tranh đấu mọi người nhất thời cảm thấy đau đầu được khoe miệng đường chiêu n ở nụ cười gằn nói nếu như các viện phó đã muốn làm như thế chư vị huyền cơ tông ta cũng không phải là người không giảng đạo lý người đâu mang theo đám người l à m mẫn tới đây vâng rất nhanh hai tên võ vương phía sau đường chiêu lui lại không lâu sau đã đem hai người l à m mẫn và la tưởng áp giải tới đây chỉ thấy hai người bọn họ cả người máu me đầm địa vô cùng c h ấ t vật có vẻ vô cùng tiểu tụy và gầy yếu trong đó khí tức trên người lam mẫn suy yếu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 trên ngực lam vẫn đột nhiên tuân ra một chùm máu tươi một đạo huyền nguyên vô hình xuyên thấu qua ngực hắn lộ ra một cái lỗ cơ ngón tay khiến cho hắn kịch liệt kêu to toàn thân co giật kịch liệt diệu thiếu đương động vào ta rời khỏi nơi này a toàn là xúc t ê hinh hắn đem hết toàn lực giống lớn vài chữ sắc mặt đỏ lên thống khổ dãy rụa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 n g ư ơ i dám làm tổn thương một người dưới trướng ta thì ta sẽ giết một người của ngươi thanh âm của diệp huyền rất là lạnh lùng ù ngục ù ngục n một cái đầu lăn xuống bên dưới con ngươi tà sát trận chừng tròn xoe chết không nhắm mắt dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra mắt thấy chính mình sắp được cứu vớt lại bị chết ở nơi này mà người càng khiếp sợ hơn chính là tất cả mọi người ở chỗ này tà sát bên huyền cơ tông vô số cường giả đều phẫn nộ gào thét tông chủ giết giết hai người bọn họ bọn họ quay về phía la mẫn và la tường phẫn nộ giống to ánh mắt đường chiêu lạnh leo âm chầm nhìn chòng chọc vào diệp huyền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 mà là vì để cho hai tông từ bỏ h i ể m khích lúc trước thế nhưng dựa theo tư thế này không chờ hai tông trao đổi người xong thì sợ rằng song phương cũng đã huyết chiến rồi sắc cơ trong mắt đường chiêu hơi thu lại lạnh n g ạ t nói bản tông chưa quên mục đích lần này thế nhưng mấy vị t ử làm quang học viện dường như cũng không muốn a nghiêm tung phó tông chủ cựu dương tông liếc nhìn diệp huyền lại quay về các p h á c tử lạnh lùng nói các huynh đệ tử làm quang học viện các ngươi cũng quá lòng dạ độc các ca lẽ nào phó viện trưởng như ngươi không biết quản đệ tử hay sao các pháp tử h i p mắt một phen d ễ cực nói nghiêm tùng người lòng dạ độc các chính là đệ tử bên chúng ta sao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 mà lúc này đoạn thiên lang cũng ngẩm miệng lại tuy rằng hắn cũng chưa nói cái gì thế nhưng ánh mắt kia cũng đã tỏ rõ tất cả Trước trao tin, Tất tình mặt giật giật.、Ở、trước mặt tông tông, tông tông thể thể thật tiểu tử, người quá đáng. Đường chiêu lạnh giọng hét lớn một tiếng, tay vừa lên, một luồng huyền lực vô hình người người như như được, người người Đường với lớn. con cả ngác cảnh chủ cơ chủ cơ súc, chuyện cũng có phục càng Chuyện chiêu 1006, gia đổi đều đều đối đáng. mọi mỗi giống mọi diệp giọng ngơ nhìn này, huyền huyền không không huyền này không muốn sống lạnh lớn quả mà làm khâm quá á phó là là vậy vẻ v Ở xử Vẻ m ặ trên vô g t h ô mực lam mẫn đột nhiên tuân ra một chùm máu tươi một đạo huyền nguyên vô hình xuyên tấu qua ngực hắn lộ ra một cái lỗ cơ ngón tay khiến cho hắn kịch liệt kêu to toàn thân co giật kịch liệt diễn thiếu đừng động vào ta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 c á t p h á c tử hiếp mắt một phen dễ c ự c nói nghiêm t u n g người lòng dạ độc các chính là đệ tử bên chúng ta sao tại sao ta thấy là đường chiêu động thủ trước ca hay là nói ở trong mắt nghiêm t u n g ngươi đường chiêu động thủ là chính đang mà đệ tử l a m quang học viện ta động thủ sẽ không được ngươi nghiêm t u n g tức g i ậ n đến mức run dày cả g i ậ n nói c á t p h á c tử ta làm vậy là vì tốt cho l a m quang học viện các ngươi c á t p h á c tử lạnh nhạt nói vậy thì đa tạng h i ê m huynh quan tâm rồi n ữ khí của hắn bình thản hiển nhiên căn bản là không đem nghiêm tùng để ở trong lòng diệp h u y n đẩy đoạn thiên lang và lãnh vô tẫn về phía trước lạnh lưu nói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 khiến cho trong lòng mấy người về những cơ tông đều sinh ra cảm giác bi thương cả đám liên tục nhìn về phía tông chủ đường chiêu của bọn họ mà lúc này đoạn thiên lang cũng ngậm ngược lại tuy rằng hắn cũng chưa nói cái gì thế nhưng ánh mắt kia cũng đã tỏ rõ tất cả Trước thiên chết, tồn thì lúc bọn họ đối mặt tử vong tuyệt đối sẽ không mày một chút、nào. Thế nhưng hiện tại thể sót, rõ ràng phương người như nhưng có lúc có cho phải hòa Không không hy sinh họ không nhíu hiện hắn án đoạn lang nếu vọng bọn vong nào. bọn sống nên giải, đám đối đối là mày sợ sẽ đường chiêu tông chủ không đáng a đúng lúc này nghiêm tung đột nhiên nhìn về phía đường chiêu rồi nói một câu ý tứ sâu xa như vậy phun ra một ngụm c h ọ c khí ánh mắt đường chiêu lạnh như băng lúc này hắn mới trở nên h ò a hoãn hơn một chút trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ trao đổi dứt lời tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy một cái phí một tiếng la mẫn và la tường từ giữa không trung rơi xuống ở bên chân d i ệ p huy lựa sắc mặt hai người tím tái thở hồn hện từng ngụm từng ngụm c ú t đi d i ệ p huyền v ư n g huyền liên trên thân đoạn thiên lang và lánh vô tận g i hai người lập tức vọt về phía đường chiêu sau đó diệm huyền vội vàng n â n g la mẫn và la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 bởi vậy chuyện mình tiết lộ phương pháp luyện đan đã khiến cho trong lòng lam mẫn xấu hổ không nớt cảm thấy không có mặt mũi nhìn diệu huyền việc phương pháp luyện đan ngươi đừng lo diệu huyền truyền thông nói bởi vì coi như đối phương có được phương pháp luyện đan thì cũng không có cách luyện chế cũng đừng hòng luyện chế ra được những đan dự kia không phải cách luyện chế ngươi cũng đã nói cho la tường hay sao hắn cũng bị siêu hồn e rằng cách luyện chế kia cũng đã bị lấy đi lam mẫn cười khổ nói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 Vẻ m ặ sau đó hồn u thức của hắn lại tiến vào trong đầu la tường cũng phát hiện ra một tia gợn sóng hồn lực nhỏ bé tương tự ánh mắt diệp huyền lập lọe âm thầm dữ tật nói thiên dịch lao nhân chết tiền này thủ đoạn c ũ n g thật là độc gác ga một tia hồn lực này đã hoàn toàn hòa vào trong đầu hai người ẩn nút ở bên trong tương đương với việc tuy rằng hai người l à mẫn m trở lại bên người diệp huyền thế nhưng sinh tử vẫn bị thiên dịch lao nhân này khống chế ừ cũng còn tốt thiếu gia ta cũng đã để lại một chút thủ đoạn diệp huyền l i ế c nhìn đám người đoạn thiên lang của đối phương khoe miệng nở một nụ cười trào phúng giờ khác này ở bên huyền cơ tông đường chiêu cũng đang trị thương cho đám người đoạn thiên lang cũng không biết hắn cho đám người đoạn thiên lang dùng đan rực gì chỉ trong chốc lát thân thể đầy dây vết thương của đoạn thiên lang đã khôi phục bóng loáng một loại khí tức huyền nguyên d â n r à o từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra ngoài tông chủ đại nhân đan rực này là đoạn thiên lang giật mình cảm thụ thân thể của mình cảm giác bị dằn vặt hầu như tất cả huyền mạch đều bị phá nát ở dưới đan dược kia chữa trị đã khôi phục được hơn một nửa điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên Trước thiên lang sợ chết, tồn thì lúc bọn họ đối mặt tử vong tuyệt đối sẽ không mày một chút Thế tại thể sót, tự chết đi vào lúc này. Trong lúc nhất thời, trở rõ ràng phương người như nhưng có lúc có cho cũng lúc lúc phải hòa Không không hy sinh họ không nhíu hiện hắn nhiên hắn không không khí án đoạn lang nếu vọng bọn vong nào. bọn sống nên bọn muốn loan buồng này. giải, đám đối đối đi là mày vào sợ sẽ bầu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 đ o ạ n tiên h lang giật mình cảm thụ thân thể của mình cảm giác bị dàn vặt hầu như tất cả huyền mạch đều bị phá nát ở dưới đan dược kia chữa trị đã khôi phục được hơn một nửa điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên Trước 1008, phương án hòa giải, 2. Giờ khác này, thương thế thực trước tiêu tốn thời vượt một thể một tích. Ừ, lần sau chú ý một ít cho ta, đừng dễ dàng bị người ta tóm. phương được chưa người Đường khác của chỉ cả lực cũng phục chỉ còn chú cho phần, hòa hắn không khỏi hẳn khôi khoảng nhang, không không Hừ, chiêu hừ án này ngay gian nén nói lần đừng dàng giải, Giờ sau qua sau kỳ mà mà là đây ý dễ bị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 n g ư ơ i cảm thấy thế nào các phát tử cao mày nhìn đường chiêu một chút mà không chút thay đổi nói nếu như đường chiêu tông chủ nguyện ý cùng giải vậy thì nói điều kiện của n g ư ơ i một chút đi điều kiện nụ cười q u ỷ dị trên mặt đường chiêu càng ngày càng mạnh mẽ hắn nhảy tới trước một bước dùng vẻ mặt cười cợt nhìn c h ầ m c h ầ m vào các phát tử cười n h ạ t nói đã như vậy thì lấy mạng tất cả người của làm quang học viện các ngươi ở đây để hòa giải đi chỉ cần các ngươi đều chết hết như vậy ân đoán giữa hai thế lực lớn chúng ta cũng sẽ xóa bỏ không biết ý của các phát ử ngươi như thế nào a vẻ mặt đường chiêu mỉm cười ngữ khí bình tĩnh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 sắc cơ sôi trào còn có tiểu t ử ngươi hôm nay nếu không băng ngươi thành tấm ảnh há có thể giải mối hận trong lòng của ta hành động của diệp huyền lúc trước đã khiến cho đường chiêu thật sự nổi giận đường chiêu tông chủ tên này giao cho ta đi đoạn tiên lang liếm đầu lưỡi trong ánh mắt màu máu toát ra vẻ lanh cốc rầm rầm rầm phía sau đường chiêu vài tên cường giả huyền cơ tông toàn thân không có chỗ nào mà không tản ra h uy thế khủng bố sắc cơ nồng đậm giống như mây đen bao phủ ở trên toàn bộ bầu trời chuyện này vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều giải ra không phải huyền cơ tông và làm quang học viện đến cổ dương thành để tiến hành hòa giải sao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 t r ê như đời này k ô n g có vậy những cường giả khác của làm quang học viện biểu thị thần phục huyền cơ tông ta như vậy huyền cơ tông ta cũng không phải là không thể cho bọn họ một cơ hội an sắc mặt người của mấy thế lực lớn khác đều biến đổi để cho phó viện trưởng l a m quang học viện và huyền diệp tự tử, tử ở đây những thành viên khác thần phục huyền cơ tông Đây mà m là còn gọi là lui ộ t b ư ớ c hay sao? Trên một ặ t ít không người đều l ra vẻ giận dữ. r o n g đó người của c h i ế n t h ầ n người bộ bục lạc là người bục trực, trực t i ế phương nổi giận nói, đường c ủ n g án hòa giải hai giờ khác này thương thế của hắn không chỉ khỏi hẳn mà ngay cả thực lực cũng khôi phục được khoảng năm phần mà trước sau chỉ tiêu tốn thời gian còn chưa vượt qua một nén nhang đây không thể không nói là một kỳ tích ừ lần sau chú ý một ít cho ta đừng dễ dàng bị người ta tóm đường chiêu hử lạnh một tiếng vâng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 sao phải khổ vậy chứ nghe ta một lời a tất cả ngồi xuống cố gắng nói chuyện a trên đời này không có chuyện gì là không thể đàm l u ậ n được cường giả mấy thế lực lớn đều cao giọng nói khuyên bảo chư vị đường chiêu nhàn nhạt nhìn cường giả các thế lực lớn một chút khoe miệng mang theo nụ cười nói dường như ta không có nói không đồng ý hòa giải ai như vậy đi ta lui thêm bước nữa chỉ cần hai người huyền diệp kia và c á t phát tử tự tử, tử tại chỗ như vậy những cường giả khác của làm quang học viện biểu thị thần phục huyền cơ tông ta như vậy huyền cơ tông ta cũng không phải là không thể cho bọn họ một cơ hội a sắc mặt người của mấy thế lực lớn khác đều biến đổi để cho phó viện trưởng làm quang học viện và huyền diệp tự tử ở đây những thành viên khác thần phục huyền cơ tông đây mà còn gọi là lui một bước hay sao trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ giận dữ trong đó người của chiến thần bộ lạc là người b c trực trực tiếp nổi giận nói đường chiêu tôn g chủ ngươi đang không coi chúng ta ra gì sao Trước 1009, đại trận mở ra, một cắt phát tử một tông, thật là nhân tử ra, rồi cười chư ngươi chào các cũng chính cái của cơ đại đó. Đây lạnh nói, gọi giải nợ nụ phúng, lung nghe huyền nhân mở hòa A là là là vị, hiện tại tại sao các hạ lại không nói chuyện vậy nghiêm tung ngươi nói một câu đi cựu dương tông chính là người khởi xướng lần hành động này nghiêm t u n g ngươi nên đứng ra cho chúng ta một câu trả lời người mấy thế lực lớn đều nhìn về phía nghiêm tung nghiêm t u n g cười khổ một cái nói chư vị mặc dù cựu dương tông chúng ta là người khởi xướng thế nhưng cũng chỉ là mời đám người đường t r i ê u huyền cơ tông tông chủ mời tới nơi này còn đường t r i ê u tông chủ có nguyện ý hòa giải hay không rốt cuộc hòa giải ra sao thì cũng không phải là truy hệ mà nghiêm t u n g ta có thể quyết định a n i ê m tông nói vậy khiến cho sắc mặt của mọi người đều biến đổi n i ê m tông nói tiếp đương nhiên Ta đường ứ n trên góc độ cá nhân cũng g góc ở thể có cá độ đ a ra đề đ nghị với ư chiêu tông cờ h ủ đ ư nhạt g c vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng các p h á c tử và huyền diệp chết những người khác thần phục ta có thể bỏ qua cho lam quang học viện đây đã là nhượng bộ to lớn nhất mà ta có thể làm ra đường chiêu tông, tông chủ ngươi nên suy nghĩ cho ký a cường giả mấy thế lực lớn lên tiếng trong con ngươi có hàn mang lập lụe tức giận quất lên đường chiêu quỷ dị liếc nhìn mọi người ở chỗ này đột nhiên lạnh nhạt cười một tiếng ta đã cân nhắc rất rõ ràng hơn nữa ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người ở đây cười lạnh nói ngoại trừ l a m qua ngoài n g học viện ra bao gồm các ngươi cũng đều phải thần phục huyền cơ tông ta ngươi nói cái gì người của mấy thế lực lớn lần ra dường như nghe không hiểu lời nói của đường chiêu ta nói trên mặt đường chiêu nở nụ cười tán khốc các ngươi tất cả các người đều phải thần phục huyền cơ tông ta bằng không chết thanh âm của hắn giống như sấm xét trong nháy mắt đã oanh kích vào trong đầu của tất cả mọi người làm cản đường chiêu tông chủ ngươi đang nói đùa hay sao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 một khi các thế lực lớn nhận được tin tức tất nhiên sẽ rất tức giận lẽ nào huyền cơ tông có n ắ m chắc có thể chống đối được nhiều thế lực liên thủ công kích như vậy hay sao thả các ngươi đi ra ngoài ha ha ha đường chiêu càn rỡ cười to trong con ngươi tràn ngập vẻ điên cuồng ta nói rồi ngày hôm nay tất cả các ngươi đều phải thần phục ta bằng không thì đừng hòng bước ra khỏi cổ dương thành này một bước Trước 1010, đại trận tiên thần bộ lạc giận dữ hết triêu, tự tìm đứng chết. ra, Hướng Đường người lớn. của chiến lạc đại đang đứng giận vấn mở bộ dữ hết,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 bởi vì bọn họ phát hiện ra bất luận dùng loại biện pháp nào thì tin tức của bọn họ đều không thể lan truyền ra khỏi cổ dương thành này Chuyện này. Vùng hư không này, tin tức nhiên nhiên che chết, thủ đoạn của huyền cơ tông thật ác độc cả tức chỉ Chỉ có cản được ta. Đúng lúc này có có hư không nhiên nhiên thủ huyền thật phẫn hồ theo hoàng pháp thôi, phu không thể thanh âm lạnh nhiên kinh khí đều đều muốn này, này đậy. này miệng, vùng tin Đáng đoạn tông người giận, nộ trong nói mang trận tin ngăn Đúng lùng vang lên, trong người là là mà vẻ át tất một ta ta. một từ đột một mọi lời đi, ai dĩ bị đám đạo láo mơ mở âm sợ.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 Nếu chỉ trên í n h i g công lực kích đơn toàn h u ầ n t r n vương thất cấp hầu như không n g cấp bậc cấp có thể đỡ được một chiêu thất võ thể một hầu ai đỡ y của h ắ Nhất định kiếm lao có thể phá tan được trận pháp này. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút chờ mong, ánh mắt không hề chấp mắt nhìn kiếm chiêu của kiếm lao trong nháy thể phá pháp chút chờ hề chấp chiêu chạm tất mắt mắt mắt được đều kiếm kiếm kiếm mọi lao lao của va có cả có v bộ bình phong bảy màu trong nháy mắt xuất hiện một vệ c ọ n sóng sóng gợn k h u y ế t tán ra phía ngoài phân tán đến bên trên toàn bộ bình phong trong khoảnh khắc đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh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 kiếm ý điên c u ồ n g tăng vọt so với trước lại c à n g cồn u g bạo hơn mấy phần phá cho ta hắn gầm lên giận dữ trường kiếm lần thứ hai đâm vào bên trên đỉnh bình phong bảy màu lần này gợn sóng k h u ế t tán ra so với trước chỉ lớn hơn một phần thế nhưng trong c h ư ớ c mắt đã lại tiêu tan khôi phục lại vẻ yên tĩnh không thể phá cho ta phá a kiếm lao liên tục gầm lên lần lượt ra tay đánh vào bên trên bình phong bảy màu kia làm cho nó không ngừng phát ra tiếng ầm ầm chỉ là ngoại trừ việc gây ra từng vệ sóng gợn ra cũng không có sinh ra bất kỳ vết nước nào cả ở phía dưới tâm tư của tất cả cường giả đều đột nhiên trở nên đông trầm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 lan quang học viện ngươi từng hạ xuống nhiệm vụ học viên giới trướng giết nhiều đệ tử và cường giả huyền cơ tông chúng ta như vậy ngày hôm nay đường chiêu ta đồng ý không giết n g ư ơ i những người khác của huyền cơ tông ta cũng không đồng ý a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha cắt phát tử các ngươi cũng có ngày hôm nay sao nỗi khổ ta phải chịu ở trong lan quang học viện các ngươi hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần cho các ngươi đoạn thiên lang và lánh vô tấn cười gần lên trong tiếng cười tràn ngập khoái ý chỉ trong chốc lát địa vị song phương xoay chuyển tình thế khiến cho hai người tràn ngập o á n đ ộ c đối với lan quang học viện cực kỳ hưng phấn trong lòng diệm huyền cười xì một tiếng thật sao? ta cũng rất muốn nhìn một chút đoạn thiên lang ngươi làm sao có thể khiến cho chúng ta chịu đựng thống khổ gấp trăm lần thất s á t ma đan a nghe được cái tên thất s á t ma đan ra đầu đoạn thiên lang lập tức tê dại con ngươi đỏ như máu phẫn nộ giống to lên đáng chết ta tiểu xuất sinh chết tiệt nhà ngươi coi như ngày hôm nay ta bầm thây ngươi ngàn đao thì cũng khó giải mối hận trong lòng ta nhất định ta nhất định phải dàn vặt ngươi ngày đêm dùng lửa để thiêu dùng nước để quất dùng độc châm đâm vào ngươi để cho ngươi chịu đựng thống khổ vô tận a a a a ráng dấp điên cùng g ữ tận kia của đoạn thiên lang làm cho mí mắt của tất cả mọi người đều nhảy lên không hiểu rốt cuộc hắn ở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 rất rất nhiều thế lực ở đây lập tức tụ lại về phía nghiêm tung sắc mặt c á t pháp tử nhất thời biến đổi quát lạnh chư vị chớ tin cựu dương tông hành động của mọi người lập tức n ừ n g lại sau đó nhìn về phía c á t pháp tử nghiêm tung vẫn n ộ quát c á t pháp tử ngươi làm vậy là có ý gì ánh mắt c á t pháp tử âm trầm thấp giọng quát lên chư vị ta hoài nghi cựu dương tông và huyền cơ tông có cấu kết với nhau mọi người nghe nói như vậy lập tức biến sắc khoảng cách với nghiêm tung thoáng cái trở nên xa hơn một chút sắc mặt nghiêm tung nhất thời trở nên cực kỳ tái n h u n nổi giận nói các pháp tử đến lúc này mà ngươi lại còn không đoàn kết rốt cuộc ngươi có ý gì nghiêm t u n g ta mặc dù là người khởi s ư ớ n g hành động lần này thế nhưng cựu dương tông ta luôn luôn đỉnh thiên lập địa há lại làm ra chuyện thiên hạ không dung bực này cơ chứ thật sao ở những nơi có trận cơ lại có võ vương cựu dương tông các ngươi t ỏ a c h ấ n rốt cuộc là có chuyện gì sắc mặt nghiêm t u n g đột nhiên biến đổi l ạ n h dọn quất lên trận cơ trận cơ cái gì chứ các phát tử g ầ n từng chữ chính là trận cơ của thất tinh khôn nguyên trận này mọi người thấy sắc mặt của nghiêm t u n g cả đám đại biến trong con ngươi của n g h i tông xuất hiện một tia kinh hoàng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại nổi giận nói các p h á tử ngươi ăn nói linh tinh như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào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 đáng chết thái t i ê n tử người đang làm gì vậy khốn nạn liên tiếp có tiếng giống giận dữ vang lên những võ giả võ vương thế lực lớn ở gần nghiêm t u n g thái diễm cùng với cựu dương tông và minh nguyệt đế quốc căn bản không kịp phản ứng thì đã bị đánh lén đắc thủ mỗi một người đều phun ra máu tươi điên cuồng rút lui ẩm cũng may đám người c ắ t pháp tử đã s ơ m chú ý tới đám người nghiêm t u n g bọn họ ngay trong nháy mắt nghiêm tung ra tay đám người c ắ t pháp tử và đông lao đã di chuyển chặn đám người nghiêm tông lại làm cho mấy người đánh lén của cựu dương tông cũng không có tạo thành công hiệu quá to lớn mà mấy người bị đánh lền t h o i diễm minh nguyệt đế quốc thì không may m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 thế nhưng hiện tại ngay cả một nửa công hiệu cũng không có a người ba phái này đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ với nhau thân mật không kẽ hở nghiêm tung thái tiên tử các ngươi người của mấy thế lực lớn còn lại thấy dáng vẻ của mấy người này như vậy mỗi một người đều hoàn toàn biến sắc mỗi một người đều cực kỳ tức giận kiếm lao giới nghiêm t u n g đánh lén người bị trúng m ộ t trường sắc mặt tái nhuận khỏe miệng chảy ra màu tươi hắn trừng mắt phẫn nộ lớn tiếng nói nghiêm t u n g các ngươi làm cái gì vậy Tr chiến đến cùng với huyền cơ tông ừ chúng ta có nhiều người như vậy đường chiêu cho r ằ n g dựa vào một trận pháp là có thể ăn chúng ta hay sao không sợ r ớ t hàm hay sao rất rất nhiều thế lực ở đây lập tức tụ lại về phía nghiêm t u n g sắc mặt các pháp tử nhất thời biến đổi quát l ệ n h chư vị chớ tin cựu dương tông hành động của mọi người lập tức ngừng lại sau đó nhìn về phía các pháp tử nghiêm t u n g phẫn nộ quát các pháp tử ngươi làm vậy là có ý gì ánh mắt các pháp tử âm trầm thấp giọng quát lên chư vị ta hoài nghi cựu dương tông và huyền cơ tông có cấu kết với nhau mọi người nghe nói như vậy lập tức biến sắc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 trong lúc nhất thời huyền nguyên vô tận sôi trào bạo động kinh người giống như núi lửa phun trào bao phủ ra bốn phương tám hướng không được nghiêm tung ngươi làm gì vậy đáng chết thái tiết tử ngươi đang làm gì vậy k h ố n nạn liên tiếp có tiếng giống giận dữ văng lên những võ giả võ vương thế lực lớn ở gần nghiêm tung thái diễm cùng với cựu dương tông và minh nguyện đế quốc căn bản không kịp phản ứng thì đã bị đánh lén đắc thủ mỗi một người đều phun ra máu tươi điên cồn u g rút lui ẩm cũng may đám người cắt pháp tử đã sơm chú ý tới đám người nghiêm tung bọn họ ngay trong nháy mắt nghiêm tung ra tay đám người cắt pháp tử và đông lao đã di chuyển chặn đám người nghiêm t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 làm cái gì sao nghiêm tung dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc nhìn kiếm lao miệng lạnh lùng n ở nụ cười lẽ nào hiện tại các ngươi còn không nhìn ra sao cựu dương tông ta và huyền cơ tông vốn là một nhóm a thái diễm của minh nguyệt đế quốc che miệng cười tư thái như tiểu nữ nhân cười nói mấy lao bất tử kiếm tông có lẽ là thừa hài gian b ế quan quá dài đầu óc đã hỏng rồi sao chuyện rõ ràng như thế cũng không thấy rõ a kiếm lao tức giận đến mức sôi lên tức giận nói đáng chết đáng chết ta trong lúc kiếm lao phẫn nộ dích đạo các cường giả các thế lực lớn nhìn cường giả của huyền cơ tông c ự dương tông và minh nguyệt đế quốc đứng cùng nhau g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 Tiểu Tông ngươi quả Dương n hai i với ê n cùng huyền cơ tông, lần này đã cấu cơ kết h ò đ mươi cũng các vốn n g là do các ngươi liên t hai ủ dở trò. Thế t nhưng ta không h ể Tiểu u Tông ngươi tại thủ ngươi lại phải liên Dương sao c ù n huyền g cơ t ô n g cơ chứ? Vì sao phát ả i liên thủ、sao? Ha ha ha, sao? c tử vấn đề này hỏi ngươi cũng quá không sáng tạo một chút nào nha khoe miệng nghiêm tung mang theo nụ cười gằn trong con ngươi xuất hiện một tia c ù n nhiệt bây giờ mộng cảnh bình nguyên đã bình tĩnh quá lâu thế lực nắm giữ nó cũng quá nhiều một vực chỉ cần một tồn tại vô thượng cũng đã đủ rồi mà tồn tại vô thượng này để cho chúng ta sáng lập ra đi mà các ngươi và những thế lực khác thì sẽ giống như cổ dương đế quốc vậy tự nhiên sẽ biến mất ở bên trong dòng sông lịch sử chỉ là các p h á c tử ngươi vẫn khiến cho ta nhìn không t h ấ u à ngươi nói ngươi từng gặp võ vương cựu dương tôn g ta ở chỗ t r ậ n cơ chuyện này làm cho ta rất là hiếu kỳ giả như ngươi thật sự biết kế hoạch của cựu dương tôn g ta và huyền cơ tông thế nhưng vì sao lại không phá hỏng t r ậ n cơ trái lại còn ngoan ngoan chui vào d i i như vậy à các p h á c tử cười n h o nói ngươi làm sao biết chúng ta không có phá hoại t r ậ n cơ này à n g i ê m tung biến sắc nhìn về phía đường chiêu n g i ê m hình đừng nghe hà nát nói linh tinh thất tinh k ô n nguyên trận này đã hoàn toàn thành hình căn bản không có kẽ hở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 đường chiêu k h ẽ nhúm mày mục đích nghiêm t u n g cười ha hả cười nhạo nói mục đích không phải là vì cố ý gây ra chiến tranh muốn thu hút tất cả bọn ngươi tới đây cuối cùng một lưới bắt hết hay sao thật sao khoe miệng diệp huyền nợ một nụ cười lạnh lùng nói ngay cả mục đích thực sự của huyền cơ tông là cái gì cũng không biết mà còn tự cho là mình đã k h ô n g chế tình thế ừ quả thực ngu xuẩn a nghiêm t u n g hơi nhúm mày có chút lơ đáng liếc nhìn đường chiêu lạnh lùng nói vậy ngươi thử nói một chút huyền cơ tông hắn rốt cuộc là có mục đích gì a đường chiêu đột nhiên nói nghiêm hình đừng nghe người này gây xích、mít. người này rất lẻo mép còn không phải là vì có thể giữ mạng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 ánh mắt đường chiêu lạnh lẽo n ữ khí kiên quyết nói nghiêm hình không nghe vẫn thỏa đáng hơn a người này khẩu phật tâm xạ quỷ kế đa đoan ngươi chớ để cho hắn l ừ a bịp kính xin nghiêm minh liên thủ cùng bọn ta c h u diệt đám người này dứt lời không chờ nghiêm tung mở miệng ngón tay đường chiêu bấm p h á p quyết chỉ vào thất thải hà quang bên trên không trung con con con con con một lượng lớn thất thải hà quang đột nhiên lưu động giống như một vùng biển mênh mông bao phủ về phía đám người d i ệ p huyền ầm ầm công kích vẫn còn chưa tới thì một luồng khí tức g i n g ư ờ i chấn động đến mức khiến cho kiến trúc bên trong cổ dương thành r u n động ầm ầm rất nhiều võ gi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 trên mặt đường chiêu hiện lên vẻ dữ tợn chỉ tay xuống bên dưới ầm ầm quang mang bảy màu giống như thác nước ầm ầm chút xuống thành trì bên dưới liêu mạng từ chiến đến cùng người của các thế lực lớn đều kiên quyết phẫn nộ quát thế nhưng một màn sau đó lại làm cho bọn họ đều ngạc nhiên khi thất thải hạ quan g kia sắp bắn chúng bọn họ thì lại đột nhiên dừng lại không ngừng vặn vẹo rồi biến hóa thế nhưng vẫn chưa hạ xuống làm sao vậy vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng lại nhìn về phía đường chiêu cho rằng là đường chiêu dừng lại công kích nhưng trên mặt đường chiêu ở phía đối diện cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên lông mày của hắn nhũ chặt ngón tay không ngừng đá thế nhưng bất luận hắn thúc giục làm sao thì thất thải hà quan g kia vẫn không nghe theo hắn khống chế ha ha vừa nãy lao hủ đã nói qua ai nói chúng ta không có năng lực phá hoại trận cơ này à một đạo thanh âm mang theo vẻ trào phúng chuyển đến khoe miệng cắt phát t ừ mỉm cười vẻ mặt rất là thản nhiên cái gì sắc mặt đám người đường chiêu đại biến liên tục quay đầu nhìn lại lúc này đã nhìn thấy chỗ lam quang học viện d i ệ p huyền tay nắm c h ậ t quyết khoe miệng mỉm cười dưới sự khống chế của hắn thất thải hà quan phía trên kia không ngừng phun trào thế nhưng bản thân đường chiêu lại không có cách nào khống chế được một chút nào không thể nào đường chiêu nổi giận gầm lên một tiếng dựa theo tâm pháp lựa trận chỉ tay về phía vị trí diệp huyền dối quát đi thất thải hà quan g kia không có động tính gì vẫn không ngừng chạy xuôi khoe miệng diệp huyền lộ ra một nụ cười trào phúng nói đường t ô n g chủ làm người vẫn nên đối mặt với hiện thực ca xem ta đi diệp huyền dứt lời lập tức bấm tay một chút siêu một đạo thất thải hà quan giống g như l ư u tinh đột nhiên bắn về phía vị trí của đường chiêu tốc độ nhanh chóng giống như một đạo kinh hồng đường chiêu b i ế n sắc đ ỗ n g nhiên vô ra một trường ẩm ẩm hai đạo lực lượng va chạm tạo thành vòng xoáy kịch liệt lan tràn về bốn phương tám hướng chuyện này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 đúng vậy các v i ệ n phó mau mau thả chúng ta rời đi để chúng ta lập tức đưa tin trở lại a mọi người liên tục kích động nói đ ư ờ n g minh chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghiêm t u n g biến sắp nói đường t h i ê u chẳng quan tâm sắc mặt â m trầm giống như muốn nhỏ máu hắn không ngừng nạ ra thủ quyết sau mấy tức sắc mặt trầm trọng kia của hắn rốt cuộc cũng đã dịu đi một chút đáng chết ta còn tưởng rằng ngươi đã không chế toàn bộ đại trận hóa ra chỉ v ẹ n vẹn là sát trận bị ngươi không chế a đường t h i ê u hừ lạnh một tiếng sắc mặt triệt để khôi phục lại vẻ bình tĩnh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 v y lực kia dường như so với thời điểm mà đường chiêu tông trụ khống chế còn mạnh hơn mấy phần từ s ắ c mặt âm trầm bất định của đường chiêu là biết rõ mà một bên vẻ kinh hỉ trên mặt mọi người cũng đọc lại từ trong miệng đường chiêu bọn họ cũng đã biết được lan quang học viện cũng chỉ vẹn vẹn khống chế sát trận bên trong thất tinh khôn nguyên trận này mà thôi căn bản không có cách nào thả bên bọn họ ra được mặc dù như thế thế nhưng trên mặt mọi người vẫn trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều c h ỉ ít bọn họ đã ở trong tuyệt cảnh này nhìn thấy một chút hy vọng sống tất cả mười mấy tên v õ vương tập hợp lại một nơi tỏa ra khí tức kinh tâm động phách. phát Trước một ngươi quên, khách i mọi một chuyện không có chuyển biến xấu, ta sẽ cho ngươi ta i khuyên ấ tất xấu xấu t tình trợ ta thả tỉnh, tiếng thế tiếng thế khôn nguyên chúng ngoài, không nên u mê không tỉnh, bằng không, đường chiêu ngươi chắc chắn muôn nhân phỉ nổ muôn nhân phỉ nổ.、Khoe、miệng đường chiêu chắc chịu phỉ Chịu phỉ Khoe chiêu u mê ra. ra Đem để đời, để đời. cả à lại sẽ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 chật có hơn hai mươi tên cường giả xuất hiện trên người tản mát ra khí thế khủng bố giáng lâm ở trong phiến tiên đ ị a n à y hơn hai mươi người này phân biệt chia làm ba rơi vào phía sau ba thế lực lớn đường t r i ê u tông chủ có khỏe hay không a bên cựu dương tông một lao giả trên mặt có đầy nếp nhăn giống như một cái gốc cây g i ả chậm rãi hạ xuống khí thế ngập trời chính là tông chủ cựu đoạn thiên của cựu dương tông hóa ra là cựu huynh tự mình đến đây không có tiếp đón từ xa a đường t r i ề u k h ẽ mỉm cười mà bên minh nguyễn đế quốc một bóng người toàn thân được bao phủ ở trong đấu đồng màu đen mang theo một đám khói đen quỵ dị tràn ngập cũng đang chậm rãi hạ xuống ha ha cường giả ở nơi này vẫn còn rất nhiều a t r à t r à thị nghiến như vậy răng nanh ta đã khát khao khó nhịn rồi a nam tử mặc đấu đ ồ n g kia vừa mới rơi xuống đã lộ ra một đôi răng nanh sắc nhọn một cái đầu lưới màu đỏ liếm qua lại ở trên bờ môi hai con ngươi được che khuất trong đấu đ ồ n g bắn ra ánh sáng xanh mượn đường chiêu k h ẽ to mày dường như hắn khá là căm ghét khí tức trên người kẻ này thế nhưng hắn vẫn cười nói tạ ly huynh nhiều ngày không gặp có khỏe hay không á giả mù sa mưa người đội đấu đ ồ n g cười xì một tiếng ánh mắt quét qua đám người cắt phát tử trong lòng hưng phấn không thôi võ giả còn lại của các thế lực lớn thấy thế sắc mặt tất cả đều trở nên trắng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 đúng lúc này cựu đoạn tiên của cựu dương tông đột nhiên mở miệng đường chiêu xứng người lại n h ữ mày nói không biết cựu huynh còn có lời gì muốn nói hai mắt vẩn đục của cựu đoạn tiên lập lòe tinh mang lãnh đạm nhìn kỹ diệp huyền đang đứng ở cách đó không xa ung dung t h ô n g thả nói đường huynh vừa nãy tiểu tử này nói huyền h n g cơ tông ngươi đối phó với lam quang học viện hắn kỳ thực là có mục đích khác trong lòng bản tông thực sự rất là hiếu kỳ á vì lẽ ta muốn nghe một chút nhìn xem rốt cuộc tiểu tử này muốn nói cái gì đường chiêu biên sắc ra vẻ tùy ý nói hình, tiểu hinh tiểu hai từ trước khi chết ăn nói linh tinh lẽ nào ngươi cũng tin tưởng hay sao sở dĩ người này nói như vậy kỳ thực là muốn phân hóa chúng ta cố ý gây xích mích châm ngòi ly dán cựu huynh đừng trúng kế của người khác ga chồng con ngươi của cựu đoạn tiên h xuất hiện một tia quỷ dị hắn cười nói đường hình ngươi yên tâm cựu mỗ ta cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi h ắ có thể bị hắn lửa cơ chứ ta chỉ muốn nghe hắn muốn nói điều gì một chút mà thôi coi như là nghe chuyện cười vậy ha ha ta cũng rất có hứng thú a người đội đấu đ ồ n g của minh n g u y ệ t đế quốc h ú lên một tiếng quái dị đầu lưỡi không ngừng liếm loạn tiểu tử nói đi huyền cơ tông tấn công lam quang học viện ngươi rốt cuộc là có mục đích gì hai mắt cựu đoạn tiên lộ ra tinh cũng không tiếp tục ngăn trở chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn diệp huyền ánh mắt lập loẹ biến nào diệp huyền nợ nụ cười xem ra tuy rằng cựu tông chủ liên thủ cùng với huyền cơ tông thế nhưng đối với mục đích của huyền cơ tông vẫn không hiểu nhiều cho lắm á t r o n g con ngươi của cựu đoạn thiên đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang nói t i ể u tử nói tới chính điểm nếu nói nhả một câu nữa thì đừng trách lao phu sau đó lòng dạ đạo gác diệp huyền cười h i ế p mắt nhìn qua cựu đoạn thiên dường như đối với sự uy hiếp của hắn không để ở trong lòng một chút nào mãi đến khi đối phương sắp cảm thấy không còn hứng thú thì hắn mới nói lẽ nào cựu tông chủ không biết huyền cơ tông động thủ đối với lam quang học viện ta kỳ thực là vì một kiện trí bảo hay sao sắc mặt đường chiêu đột nhiên biến đổi lạnh lùng liếc nhìn về chỗ đoạn thiên lang ở phía sau Trước 1015, ngươi quên, một. Cắt phát tử triêu, trước ta một tức thất tình trợ tất ta thả tỉnh, triêu tiếng thế tiế ra. ngươi đường ngươi đường ngươi chuyện có chuyện cho cái cáo, cả chúng chắc chắn chịu 1015, quên, lạnh lùng nói, đường chiêu, trước khi mọi chuyện không có biến khuyên khôn nguyên trợ ra. Đem tất cả chúng ta thả ra ngoài, không nên u mê không tỉnh, bằng không, muôn nhân phỉ nổ khi mọi lại đời, xấu u xấu mê mở Đem lập phỉ để để ra sẽ sẽ à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 ánh mắt quét qua đám người cắt p h á t tử trong lòng hưng phấn không thôi võ giả còn lại của các thế lực lớn t h ế thế, thế sắc mặt tất cả đều trở nên t r ắ n g xám bọn họ không nghĩ tới tông chủ cựu dương tông và đại cung phụng minh nguyện đế quốc đều đến đây đồng thời còn mang đến nhiều cường giả cấp bậc võ vương như vậy đã như thế thực lực của hai bên ngay lập tức rơi vào trạng thái không còn cân bằng nữa trong lúc nhất thời trong lòng cường giả các thế lực lớn lần thứ hai cảm thấy từng k i a từng k i a tuyệt vọng đường chiêu cười lạnh trong ánh mắt lóe lên một tia xác ý cao giọng nói chư vị tới vừa vặn kính xin chư vị hiệp trợ chúng ta đem những gia hỏa ngu xuẩn này chém rết sạch sẽ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 g i a vẻ tùy ý nói kiêu h u n h tiểu hai t ử trước khi chết ăn nói linh tinh lẽ nào ngươi cũng tin tưởng hay sao sở dĩ người này nói như vậy kỳ thực là muốn phân hóa chúng ta cố ý gây xích mích châm ngòi ly dán kiểu h u n h đừng trúng kế của người khác gái c h n g con ngươi của cựu đoạn tiên xuất hiện một tia quỷ dị hắn cười nói đường h u n h ngươi yên tâm cựu mỗ ta cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi ha có thể bị hắn l ừ a cơ chứ ta chỉ muốn nghe hắn muốn nói điều gì một chút mà thôi coi như là nghe chuyện cười vậy ha ha ta cũng rất có hứng thú a người đội đấu bẩm của minh nguyễn đế quốc hô lên một tiếng q á dị đầu lưỡi không ngừng l i ế loạn tiểu tử nói đi huyền cơ tông tấn công l a m quang học viện ngươi rốt cuộc là có mục đích gì hai mắt cựu đoạn thiên lộ ra tinh mang nói đường chiêu hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục n g ă n trở chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn d i ệ p huyền ánh mắt lập lõe b i ế n ả o d i ệ p huyền nợ nụ cười xem ra tuy rằng cựu tông chủ liên thủ cùng với huyền cơ tông thế nhưng đối với mục đích của huyền cơ tông vẫn không hiểu nhiều cho lắm ai trong con ngươi của cựu đoạn thiên đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang nói tiểu tử nói tới chính điểm nếu nói nhảm một câu nữa thì đừng trách lao phu sau đó lòng dạ đốc cắt diệu huyền cười híp mắt nhìn qua cựu đoạn tiên dường như đối với sự uy hiếp của hắn không để ở trong lòng một chút nào. mãi đến khi đối phương sắp cảm thấy không còn hứng thú thì hắn mới nói lẽ nào cựu tông chủ không biết huyền cơ tông động thủ đối với lam quang học viện ta kỳ thực là vì một kiện trí bảo hay sao sắc mặt đường t h i ê u đột nhiên biến đổi lạnh lùng liếc nhìn về chỗ đoạn thiên lang ở phía sau Trước thiên hết mặt theo thích. Thế biết thế. Tình tự thiên trong mắt, trí trí người nhưng người cảnh cựu quên, Đoạn lang hồn, mang hoảng loạn, muốn không mình nói này nhiên đoạn thiên xem ở trong mắt, hắn lạnh lùng nói, giải lại lại đám sao bảo, sợ vẻ vẻ vì xem bị b ở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 ai có đại nhân vật huyền vực là m người chống đỡ khó trách tam tông các ngươi lại có ý nhất thống ngộng cảnh bình nguyên đổi lại là ta nói không chắc ngay cả ý nghĩ muốn nhất thống huyền thiên đại lục cũng sẽ sinh ra a cái gì đại nhân vật huyền vực sắc mặt cựu đoạn thiên và tạ ly đột nhiên biến đổi huyền cơ tông tìm bọn họ tới đây chỉ nói là ba bên liên thủ nhất thống ngộng cảnh bình nguyên thế nhưng đại nhân vật huyền vực gì đó lại chưa bao giờ nhắc tới ai trong lúc nhất thời ánh mắt bén nhọn của hai người trong nháy mắt quét về phía đường c h i ề u hai người nhìn qua sắc mặt đường chiêu không chút hoang mang lạnh lùng nói hai vị không phải chỉ có chút lời gây xích châm ngòi ly dán ấy các ngươi cũng sẽ tin tưởng đó ch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 khi đó linh hồn ta mất đi ta không có nói à đ o ạ n tiên h lang nói năng lộn xộn bối rối giải thích đ o ạ n tiên h lang n g ư ơ i im ngay cho ta đường chiêu gầm lên sắp mặt tái nhuận đ o ạ n tiên h lang lúc này thanh tỉnh sắp mặt hắn tái xanh diệp huyền cười nói hai vị hiện tại các ngươi nghe được chứ vị đại nhân kia sử dụng kim khuyết tiên toàn ân linh hồn mất đi đ o ạ n tiên h lang xem ra âm mưu của huyền cơ tông các ngươi không nhỏ mà chật c h ậ t c ò n chính ngươi thừa nhận nữa ban đầu diệp huyền còn không rõ hậu trường của huyền cơ tông hiện tại hắn khẳng định đó chính là vô lượng sơn sắc mặt c ự đoàn tiên và tạ ly vô cùng âm trầm ánh mắt l o a sáng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 trên người hắn sinh ra huyền lực đáng sợ giống như đại dương mênh mông huyền nguyên bành trướn g như sóng biển không ngừng phập phồng ập tới diệp huyền diệp huyền cười n h ạ t nói đoạn tiên lang ngươi kích động như vậy làm gì hắn vung tay lên hào quang bảy màu trên bầu trời hóa thành mười đạo hào quang tấn công đoạn tiên lang dầm dầm dầm nếu trong lúc đ ỉ n h phong đoạn tiên lang sẽ không đặt công kích thất tinh khôn nguyên trận vào trong mắt nhưng hôm nay thương thế hắn hơi khôi phục thực lực cũng khôi phục năm thành mười đạo hào quang đánh chúng làm đoạn tiên lang phun máu tươi bay ra xa bộ dáng chật vật đến cực điểm ngay sau đó có mười đạo hào quang b ộ c phát hóa thành cột sáng bảy màu thô to Bá. biến Thân thể hắn biến mất và xuất hiện trước mặt hắn hiện và đoạn tiên lang bàn t a y c ủ giận có s ánh mắt đầy hoán động n cổ sau khi đường chiêu quát lớn liền không phản kháng quay vào trong đám người huyền cơ tông ánh mắt đường chiêu nhìn sang đám người cựu đoàn tiên hắn lạnh lùng nói cứu hinh tạo huyền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 chẳng lẽ quên hiệp nghị của chúng ta sao húng chi hôm nay tên đã lên cùng chẳng lẽ hai vị còn muốn thoát ly phản chiến hay sao đường chiêu nói lời này cũng bỏ qua ý niệm khác trong lòng đám người cựu đoàn thiên Tốt. cựu đoàn thiên lạnh lùng nói đường chiêu tông chủ lão phu hôm nay sẽ tin ngươi một hồi nhưng chuyện này kết phúc ngươi phải giải thích cho ta ta cũng thế tạ ly âm lãnh nói ra chung quanh người hắn có sương mủ màu đen bao phủ không có vấn đề kính xin hai vị theo tà chu sát đ ị c h nhân đường chiêu quát lớn sau đó hắn lập tức ra tay cuuu thân ảnh hắn hóa thành hào quang bay về phía đám người diệp huyền cựu dương tông nghe lệnh giết cho ta minh nguyệt đế quốc động thủ đám người cựu đoạn tiên và tạ l y cũng lao tới giết chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn chúng hay không đám võ giả dưới cổ dương thành ngay đấy muốn mạng sống thì giết đi k i ế m tông theo ta lên thân hải tông thà chết chứ không chịu khuất phục sắt tất cả cường giả thế lực lớn bên phía diệp huyền tức giận không nhỏ cả đám bộ c phát khí thế xung lên ầm ầm lúc này uy áp khủng bố bộ c phát linh lực che đậy cả bầu trời song phương đại chiến với nhau rất thảm thiết dầm, dầm dầm nhiều người cùng nhau ra tay như vậy là khái niệm gì trang cảnh khủng bố ra sao trên không trung cổ dương thành bị huyền nguyên x ô i trào bao phủ các loại công pháp vũ hồn không ngừng và sáng các loại thuộc tính lực lượng va chạm lẫn nhau âm thanh vụ nổ như xé rách không gian tất cả tạo thành cảnh tượng chiến trường thảm thiết bầu trời sáng l ạ cổ dương thành phía dưới là địa ngục nhân gian -u -u -u. từng công kích của cường giả vũ vương từ trên không ráng xuống phá hủy tòa thành tiếng nổ sinh ra vô số kiến trúc và phong ốc sụp đổ tiếng kêu thảm thiết v a n g vọng rất nhiều dân chúng hóa thành thị nát vũ vương thất giai tiện tay một kích đủ sức hủy diệt bất cứ võ giả dưới vũ tô lục giai cho dù là một ít vũ tô lục giai cũng chật vật kéo dài hơi t Ánh m ắ trong họ hãi chạy buồn lúc vội vàng các võ giả biết tình thế nguy cấp nên tức giận lao lên bầu trời công kích võ giả ba thế lực h u y ệ n cơ tông bọn họ biết rõ cả tòa thành bị đại trận bao phủ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 bởi vì có sát trận do diệp h u y ề n không chế nên người ba thế lực đối địch lâm vào hạ phong đường chiêu ngươi còn không suy nghĩ biện pháp tiếp tục như vậy chúng ta làm sao giết bọn chúng cựu đoạn thiên đánh tan vài đạo công kích nhìn cường giả cựu dương tông đau khổ c h è o c h ố n g liền bất mãn đáng chết phong cho ta ánh mắt đường chiêu lạnh lùng hai tay hắn kết pháp quyết đánh vào trong đại trận hư vô đồng thời phẫn nộ quát c ự u hinh tạ h u n h hiện tại ta ngăn cách liên hệ giữa sát trận và nơi này các người đánh chết tiểu tử kia cho ta、Tốt. tất cả mọi người nghe lệnh diện tiểu tử kia cho ta